Chương 71, m t à Ma c ù n g Long Mạch Ngũ Triều tuyên chiến. Trận này mấy trăm năm khó gặp động đất ảnh hưởng đến Ti Châu hết t h ả y thành trì thương vong thảm trọng khó mà ước lượng. Trong kinh thành ngoại trừ tới gần Long Khởi Quan Quảng Trường địa phương khác đều gặp phá hư trùng kiến đều cần đại lượng thời gian. Cũng may bây giờ đại cảnh cường thịnh Khương Tử Ngọc hạ lệnh vì bách tính gánh chịu hết t h ả y tu phòng cần thiết tiền tài nhường dân chúng cảm nhận được hoàng ân hạo đãng ở cái thế giới này phàm nhân kính sợ thiên tai. t y Châu mặc dù tao ngộ địa chấn, dân tâm không hề động dao động, dĩ nhiên cũng có một chút thanh âm cho rằng là hoàng đế hàng năm chinh chiến, chọc cho thiên oán. Nhưng những âm thanh này rất nhanh liền biến mất. Long khởi quan các đệ tử biết được kinh thành cùng với t i y Châu tao ngộ về sau rất đổi rung động. Bọn hắn ở trên núi còn tưởng rằng chẳng qua là một trận nhỏ địa chấn, bọn hắn chỉ có thể quy công cho là khương trường sinh bảo hộ, trường sinh tiên sư, nhân gian tiên thần. Không chỉ là bọn hắn ý thức được điểm này. càng ngày càng nhiều người phát hiện tới gần long khởi sơn đường đi cũng không có gặp quá lớn phá hư dẫn đến trường sinh tiên sư tên lần nữa lưu truyền kinh thành bên trong quyền quý bắt đầu trắng trợn thu mua long khởi sơn phụ cận đất t r ố n g giá cao thu mua có người cầu bình an có người cầu phát tài cuối năm đến ty châu cũng đi ra giải địa chấn tới khói mù một ngày này khương tử ngọc đến đây bái phòng còn mang theo một người vận bộ thượng thư hàn thiên cơ sơ kiến khương trường sinh hàn thiên cơ bị kinh diễm đến thường nghe người ta nói trường sinh tiên sư tinh thông chú nhan chi thuật hôm nay gặp mặt kinh động như gặp thiên nhân khương tử ngọc đơn giản giới thiệu một chút hàn thiên cơ sau đó nhường hàn thiên cơ nói sự tình hàn thiên cơ mới vừa bừng tỉnh vội vàng nói tiên sư hai tháng trước địa chấn không tầm thường ta nghe nói kinh thành tại 60 năm đã từng gặp được địa chấn ta suy đoán chính là long mạch bạo động cách làm khương trường sinh gật đầu nói sau đó thì sao hai người này không phải là muốn khiến cho hắn đi giải quyết long mạch a. Hàn Thiên Cơ nói theo, long mạch mỗi một lần bạo động đều so với một lần trước kịch liệt, đây là họa lớn, hoặc là người làm, hoặc là thiên tai, vô luận là loại kia, chúng ta đều không thể ngồi chờ chết. Khương Tử Ngọc mở miệng nói, c h ấ m hoài nghi là Đại Thừa Long lâu dư nghiệt cách làm, Đại Thừa Long lâu t ả n nhưng trên thực tế liền chết một nhóm người sắp chết, Đại Thừa Long lâu không có khả năng cứ như vậy chút người. cho nên đại thừa Long lâu vẫn là khương tử ngọc trong lòng bên trên một khối treo thạch khương trường sinh bất đắc dĩ hỏi vậy các ngươi biết được Long mạch ở đâu các ngươi cũng không thể hy vọng xa vời ta đào đất hắn còn sẽ không đào đất chi thuật coi như dùng cửu thiên huyền biến biến thành một đầu con r u n hướng lòng đất duyên vậy cũng quá phí sức chấm đã điều động bạch y vệ tại Ti Châu điều tra nếu là người làm chắc chắn có cửa vào nếu là phát hiện cửa vào đến lúc đó còn hy vọng sư phụ có thể ra tay có thể dung chuyển Long mạch người. Tất nhiên là công lực cực cao võ giả. Khương Tử Ngọc hồi đáp. Hàn Thiên Cơ nói theo. Vãn Bối muốn biết ngài là thế nào bảo vệ Long Khởi Sơn, có thể là một loại nào đó khí vận chi thuật nhường Long Khởi Sơn Tị Kiếp. Hắn quá hiếu kỳ, cho nên mới nhường Khương Tử Ngọc dẫn hắn tới. Khương Trường Sinh lắc đầu nói, ta thế nào hiểu cái gì khí vận chi thuật, bất quá là dùng công lực hộ sơn thôi. Lời vừa nói ra, Khương Tử Ngọc, Hàn Thiên Cơ đều là sửng sốt, không thể tin vào tai của mình. Khương Tử Ngọc nhịn không được hỏi. dùng công lực hộ sơn làm sao có thể làm đến long khởi sơn mặc dù không phải cự nhạc nhưng cũng là núi a chỉ là bước đi lên núi liền muốn gần nửa canh giờ khương trường sinh cười không nói hàn thiên cơ bị chấn động đến dùng công lực hộ sơn vượt qua thiên tai đây là hạng gì công lực hắn không cách nào tưởng tượng nghe nói quá kinh người có lẽ hiển thánh động thiên bên trong có cao nhân như vậy nhưng dùng thân phận của hắn cùng thực lực chưa t ừ n g tiếp xúc qua cuối cùng hai người yên lặng rời đi trong lòng bọn họ suy nghĩ chỉ có chính bọn hắn biết được trước khi đi khương trường sinh còn đưa cho khương tử ngọc hai bình đan dược hắn cũng sợ con của mình đoàn mệnh được đến sớm điều trị thân thể bạch kỳ tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ thầm nghĩ há lại chỉ có t ừ n g đó là công lực hộ sơn đơn giản như vậy hắn cứ như vậy tiện tay vỗ liền tan mất đ ị a chấn sức mạnh to lớn căn bản không vận dụng toàn lực khương trường sinh đi vào địa linh thụ hạ tín h t o a bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn toán hắn ở trong lòng đặt câu hỏi ta muốn biết lần này địa chấn vì sao mà lên cần tiêu hao bốn nghìn hương hòa giá trị có hay không tiếp tục tiếp tục lần này khương trường sinh dốc hết vốn liếng lần này địa chấn do tà ma hấp thu long mạch khí vận dẫn tới một khi long mạch khí vận hao hết t i châu đen sụp đổ mười ba châu khí vận đem bị chém đất từ đó biến thành tay ách chỗ tà ma đã đồng đẳng với hai phe triều tông hợp lại lực lượng không phải tầm thường a bất quá bốn nghìn hương h ỏ a giá trị đều không nhất định có thể hoàn toàn triệt tiêu hắn lúc trước đột phá đạo phát tự nhiên công tầng thứ sáu l ú c thiên kiếp nói rõ tà ma tạm thời uy hiếp không được hắn khương trường sinh vừa nghĩ như thế cảm giác được vấn đề không lớn hắn lúc này thô động linh lực phân hóa ra một tôn phân thân thấy bạch kỳ trường lớn mắt sói phân thân dáng dấp cùng hắn giống như đúc hai người sánh đôi tĩnh tọa căn bản không phân rõ người nào là chân thân hai tháng khương trường sinh liền đem phân thân chi thuật luyện được lâu hỏa thuần thanh thi triển ra có thể nói là mười phần dễ dàng phân thân đứng dậy thả người nhảy lên đ ằ n g vân giá vũ rời đi cấp tốc tan biến tại chân trời bạch kỳ lạnh c ó n g cẩn thận từng l y từng tí hỏi đạo trưởng vừa rồi đó là khương trường sinh lườm nó liếc mắt ý vị thâm trường nói ngươi không thấy gì cả đúng không bạch kỳ dọa đến toàn thân run rẩy liều mạng gật đầu đây con mẹ nó thật sự là võ học tuyệt đối không phải huyễn tượng bạch kỳ đều có thể cảm nhận được phân thân khí tức cùng Khương Trường Sinh giống như Đúc. Khương Trường Sinh điều động phân thân tiến đến tìm kiếm long mạch. Phân thân cùng bản thể không thể nghi ngờ cũng có thần thức, điều tra dâng lên so bạch y vậy càng thêm thuận tiện. Can Vũ 16 năm, mùa xuân 3 tháng. Đại cảnh đột nhiên tiếp thu được các triều tuyên chiến, xung quanh vương triều dồn dập cự tuyệt đại cảnh mậu dịch yêu cầu. Đại lượng chú quân xuất hiện tại các triều biên cảnh cũng không tiến công đại cảnh, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ về sau quân lệnh. Bắc Chu, Ngụy, Tần. thiên cương hoang nguyên vậy mà đều hướng đại cảnh tuyên chiến rất tốt rất tốt khương tử ngọc đứng tại trước ghế rồng trầm giọng nói ra hắn trên mặt mang tràn ngập sát ý cười lạnh văn võ quần thần riêng phần mình nghị luận đều rất khẩn trương 13 châu chưa bao giờ gặp qua cục diện như vậy dĩ vãng mặc dù cùng xung quanh các triều khai chiến nhưng sẽ rất ít bị rất nhiều vương triều cùng một chỗ p h y công dù sao mặt khác vương triều ở giữa cũng có thù truyền kiếp cũng có lợi ích gốt mắc trần lễ mở miệng nói bệ hạ ngũ c h i ề u cùng nhau tuyên chiến nhưng không có tiến công có lẽ bọn hắn chẳng qua là e ngại đại cảnh thần uy muốn ôm đoàn chống cự thôi từ thiên cơ lắc đầu nói ta xem chưa hẳn có lẽ bọn hắn đang chờ đợi cùng một thời gian tiến công hiệu lệnh quân thân rồn rập nói ra cái nhìn của mình khương tử ngọc cũng tỉnh táo lại hắn mặc dù cuồng ngạo nhưng hắn không ngốc ngũ c h i ề u hợp lại vô luận đại cảnh hướng thế nào một chiều tiến công đều sẽ trực tiếp dẫn phát lục triều đại chiến đến lúc đó đại cảnh hết thảy biên cảnh đều phải khai chiến. đây đối với đại cảnh mà thôi cực kỳ bất lợi. bây giờ đại cảnh tương đương với ba chiều hợp thể nhưng cổ hãn tấn chiều còn tại dung hợp bên trong. một khi khai chiến hiển lộ xu hướng suy tàn, cổ hãn người cùng tấn người cực khả năng phản loạn. nói như vậy quá chí mạng. bệ hạ vì kế hoạch hôm nay tốt nhất là dùng bất biến ứng vạn biến ngũ chiều hợp lại, ai cũng không dám làm cái thứ nhất khai chiến. đại cảnh cũng cần thời gian tiêu hóa tấn chiều. biến ra càng nhiều binh lực tới dương triệt đứng ra nói ra hắn đạt được rất nhiều người tán thành khương tử ngọc khẽ nói cái kia h r ẫ m liền nhìn một chút ai dám trước tiến đánh đại cảnh h r ẫ g cái thứ nhất giết hắn hắn bắt đầu h ạ chỉ điều động đại lượng võ tướng đi tới từng cái biên cảnh tùy thời đề phòng hắn thậm chí không cho kinh thành lưu lại một tên tướng quân phàm ngũ phẩm trở lên tướng quân tất cả đều bị sai phái ra đi long khởi quan bên trong khương trường sinh thông qua lý mẫn cũng biết việc này ngũ triều công tâm là thượng sách tuyên chiến về sau trắng trợn giải tin tức này tin tức đã tại đại cảnh bên trong truyền ra dẫn đến lòng người bàng hoàng ngũ triều vây công nghe liền dọa người đây cũng là ngũ triều tuyên chiến mà không công một trong những nguyên nhân khương trường sinh nghe xong trong lòng thở dài còn không tìm được long mạch ở đâu kẻ địch liền bắt đầu hành động hắn thậm chí hoài nghi hai phe triều tông cũng hiểu biết long mạch sự tình thừa dịp cái này mấu chốt cố ý gây sự tìm ba tháng Khương Trường Sinh phân thân cùng Bạch y, y vệ đều không có tìm được Long mạch cửa vào, rất rõ ràng, Long mạch giấu ở cực sâu lòng đất, linh hồn xuất kiếu đều chưa hẳn có thể tìm được, thậm chí khả năng căn bản không tại Ti Châu lòng đất. Khương Trường Sinh chỉ có thể coi như thôi, nhập ra tùy tục. Ừm, ta đều biết. Khương Trường Sinh lên tiếng, hồi báo xong chỗ có tin tức, Lý Mẫn là xong lễ rời đi. Bạch Kỳ lại gần, nói: Ngũ chiều hợp lại, tất có chiều tông ở sau lưng tính toán. Khương Trường Sinh gật đầu. hắn cũng hiểu biết việc này, hắn cũng không cảm giác phiền, ngược lại chờ mong đối phương đưa sinh tồn ban thưởng. đều là giao hẹn a. bạch kỳ đi theo hỏi đại cảnh chắc chắn đánh không lại, ngài muốn x u ấ t thủ sao? khương trường sinh nói đánh không lại lại nói, hắn rất ít can thiệp vương triều sự tình, nếu là đại cảnh thật đến sơn hà phá toái mức độ, hắn cũng là có thể ra tay. ánh mắt của hắn xưa nay không là ngay lập tức, có lẽ bởi vì hắn ra tay muộn sẽ chết rất nhiều người, có thể mấy trăm năm sau quay đầu nhìn lại. dù sao cũng phải người chết đều là quá khứ mây khói hắn không muốn làm bồ tát coi như là thật bồ tát cũng sẽ không thật cầu sao được vậy hắn nguyện ý trở thành đại cảnh giang sơn dựa vào nhưng không muốn một mực một mình thủ hộ mọi chuyện ra tay thật nghĩ thành tựu ngàn năm vương triều tự thân phát triển rất là trọng yếu khương trường sinh xuất ra một bình tăng linh đan sau khi ăn và tiếp tục vận công mặc dù trước mắt tạm thời không có gặp được địch thủ nhưng hắn đối đạo phát tự nhiên công tầng thứ bảy vẫn hết sức khao khát hắn phải không ngừng mạnh lên để tránh thật xuất hiện siêu việt càn khôn cảnh cường giả lúc nguy hiểm đến tính mạng. Dựa theo hắn tính ra, trong vòng 5 năm, hắn hẳn là có thể đi đến đạo phát tự nhiên công tầng thứ bảy. Đây chỉ là cảnh giới, mỗi một năm thực lực của hắn đều đang tăng trưởng. Nhật Nguyệt luân hồi ngày ngày đi qua, mỗi tháng đi qua, đại cảnh biên cảnh c h ú quân binh lực càng ngày càng nhiều. Khương Tử Ngọc còn tại trắng trợn trưng binh, rất có không để ý quốc khố khí thế, muốn cùng ngũ triều liều mạng một lần. Đại cảnh thái độ cũng làm cho xung quanh ngũ triều kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Đại cảnh sẽ bị hù dọa, không nghĩ tới Đại cảnh dùng cường thế hơn tư thái chuẩn bị tiếp chiến. Tháng 8, đại chiến cuối cùng bùng nổ. Đầu tiên là Bắc Chu đối Đại cảnh phát khởi thế công cùng một ngày. Phía Bắc Thiên Cương vương triều cử binh công phạt ngày s ư Tấn triều chỗ tiếp xuống trong vòng 7 ngày. Ngụy Hướng phái binh tiếp viện Bắc Chu, Tần triều, Hoàng Nguyên vương triều lần lượt phát binh một tháng bên trong. Đại cảnh trên lục địa biên cảnh tất cả đều bùng nổ chiến tranh. đây là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến ngũ triều đầu nhập binh lực vượt qua 200 vạn còn đang lục tục tiếp viện hoàng đế hà chiếu hiệu triệu võ lâm nhân sĩ có thể tự do đi tới các chiến trường trợ giúp sau chiến tranh luận công ban thưởng thậm chí thăng quan tiến tước không hỏi xuất thân không hỏi quá khứ này chiếu vừa ra đại cảnh võ lâm phấn chấn mà một ngày này có người đến đây bái phòng khương trường sinh hoang xuyên đứng tại khương trường sinh trước mặt không người nói đối phương tự xưng đến từ triều tông nghĩ gặp mặt ngài một lần. Chương 72 Phù Nguyệt Thế gia Long khởi quan tham chiến, khiến cho hắn vào đi. Khương Trường Sinh mắt cũng không trợn nói, hắn đã cảm nhận được đối phương khí tức, thần tâm, cảnh công lực từ đối phương vào thành, hắn liền cảm nhận được. bất quá tên này thoạt nhìn không có ác ý, cũng không có lén lén lút lút, hắn liền không có ra tay. Hoàng Xuyên lập tức tiến đến gọi đến. Bạch Kỳ nhìn thoáng qua t ự a ở địa linh thụ phía sau âm khô, nhắc nhở đạo trưởng. muốn hay không đem âm khô chuyển sang nơi khác tàng nếu là bị phát hiện phiền toái liền lớn không trường sinh trả lời không có việc gì ở trước mặt ta còn có thể làm cho đối phương vây quanh phía sau cây âm khô trên thân dán vào một tấm bùa có thể làm cho khí tức của nó hóa thành hư vô không người có thể cảm giác được bạch kỳ nghe xong cảm thấy có đạo lý liền không cần phải nhiều lời nữa cũng không lâu lắm hoang xuyên mang theo triều tông võ giả đến Hoang Xuyên đem hắn đưa đến sân vườn trước cổng chính liền quay người rời đi, không quấy r ầ à y bọn hắn đàm luận. Vị này Triều Tông võ giả chính là một tên thanh sam nữ tử, đầu đội mũ rộng vành, lụa trắng treo ở vành nón bên trên, lộ ra một tấm t i ế u mỹ khuôn mặt, tay cầm một thanh kiếm. Nàng nhìn thấy Khương Trường Sinh phản ứng cùng những người khác một dạng, đều là bị k i n h dưỡng đến. Cũng may nàng không có sưởng sốt, nàng bước nhanh đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, ôm quyền hành lễ, nói: Vãn Bối Ngọc nghiêng giật. đến từ triều tông phù nguyệt thế gia bái kiến trường sinh tiên sư khương trường sinh mở to mắt nói phù nguyệt thế gia vậy mà tự x ư n g thế gia cũng không đồng dạng ngọc nghiên giật nói khẽ đa tạ tiền bối tán dương v ã n bối trước chuyến này đến là muốn mời tiền bối vào ở phù nguyệt thế gia phù nguyệt thế gia n g h i ệ n cung cấp nuôi dưỡng tiền bối nếu là tiền bối có triều tông cái kia dễ tính coi như giao hảo khương trường sinh lộ ra mỉm cười hỏi nếu là ta đáp ứng ta cần muốn rời khỏi đại cảnh à Phù Nguyệt Thế gia sẽ bảo hộ Đại Cảnh sao? Ngọc Nhiên giật mừng rỡ nói, tiền bối có thể đi tới Phù Nguyệt Thế gia không thể tốt hơn. Phù Nguyệt Thế gia cũng nguyện tiếp quản Đại Cảnh. Tiếp quản, Khương Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Bạch Kỳ trêu chọc nói, Triều Tông liền là Triều Tông, Vĩnh Viễn không thiệt thòi a? Ngọc Nhiên giật lườm nó liếc mắt, không để ý đến, nhìn về phía Khương Trường Sinh nói, tiền bối, Phù Nguyệt Thế gia tiếp quản Đại Cảnh, tài năng tốt hơn lợi dụng Đại Cảnh khí vận cùng với võ đạo tài nguyên. này chút cũng sắp thành vì cung cấp nuôi dưỡng ngài tài nguyên một trong chính là cả hai cùng có lợi tiền bối mặc dù lợi hại nhưng một người không quản được đại cảnh thiên hạ mặc dù có kim thân cảnh thực lực thông vũ cốc cùng tụ tinh lâu vẫn muốn từ ngài miệng hồ bên trong kéo xuống t h ì t ớ i nàng dừng một chút nói thông vũ cốc tụ tinh lâu không chỉ là kích động ngũ phương vương triều đột kích kỳ thực cửu phương còn có bốn phương vương triều đang ở điều binh không xa mấy vạn dặm chạy đến đến lúc đó cửu phương vương triều hợp lại Đại cảnh thua không nghi ngờ, tiền bối tuy mạnh, có thể trời đất bao la, ngài lại có thể bảo vệ được mấy phương chiến chàng. Nghe nói thông vũ cốc đã tìm được một tên kim thân cường giả, cửu phương vương triều ác như vậy, còn có thể lôi kéo đến kim thân, khương trường sinh trong lòng cảm khái. Bạch kỳ cũng nghe được mí mắt kinh hoàng, triều tông đúng là điên. Ngọc nghiên giật gặp hắn vẫn không nói lời nào, lần nữa mở miệng nói, tiền bối, vũ nguyệt thế gia căn cơ so đại thừa long lâu càng sâu. Dừng chân đã có 2,000 n ă m có được bốn phương đại vương triều. Ngài nếu là nguyện đến, gia chủ định sẽ không bạc đãi ngài. Bạch kỳ khẽ nói, cái kia gia chủ của các ngươi làm sao không tự mình đến đây? Ngọc nghiên giật bất đắc dĩ nói, gia chủ như đến, đó chính là trực tiếp cùng thông vũ c ố c tụ tinh lâu là đ ị c h mà lại tiền bối cũng sẽ đề phòng, thậm chí cảm thấy đến gia chủ là nhân cơ hội uy hiếp gia chủ chính là vãn bối phụ thân, ta công đức không cao, sẽ không khiến cho chú ý. nhưng thân phận của ta có thể đại biểu phù Nguyệt Thế gia thành ý nàng tư thái rất thấp thậm chí có chút giả bộ đáng thương tình nghi ít nhất bạch kỳ thì cho là như vậy Khương Trường sinh hồi đáp đa tạ phù Nguyệt Thế gia hảo ý thật có lỗi ta không thể rời đi Đại cảnh Đại cảnh cũng cần độc lập nghe vậy Ngọc Nhiên giật gấp nói tiền bối tủ tinh lâu thông vũ cốc dù sao cũng là ngàn năm thánh địa đợi Đại cảnh bị chia cắt ngay liền là cái đinh trong mắt của bọn họ sức một mình chống lại hai phe triều tông không đủ sáng suốt, đại thừa long lâu tuy bị ngài đánh sụp, nhưng bọn hắn cũng không có thật sụp đổ. đệ tử đi khắp thiên hạ các chiều, liền đợi đến một ngày kia đoàn tụ. theo vãn bối biết, ngài giết những người kia đều là đại thừa long lâu thế hệ trước, cũng không lực lượng trung kiên cùng với đệ tử thiên tài hiện thân. bọn hắn đây là cầm ngài làm đau a. kim thân cảnh đúng là võ đạo bên trong truyền thuyết cảnh giới, áp đảo phàm nhân phía trên lực lượng đáng sợ. có thể kim thân cảnh lại không thể phân thân mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Khương Trường Sinh nếu là muốn đả kích hai phe Triều Tông, lựa chọn đi chiến trường, tất nhiên có người đến đây đánh giết Hoàng Đế, khó chú ý hai đầu. Khương Trường Sinh mặt không đổi sắc nói, lấy ta làm đao, chỉ cần ta một ngày tại Đại Cảnh, ta cây đao này liền có thể ép đến bọn hắn vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngọc Nhiên giật càng thêm bất đắc dĩ, muốn nói ngài có thể sống bao lâu? Một người làm sao có thể cùng một phương Triều Tông so tuổi thọ? Triều Tông có thể là có truyền thừa? Ngọc Nhiên giật không dám đắc tội Khương Trường Sinh. dù sao khương trường sinh hung danh tại bên ngoài giết nhiều ít cao thủ l i ề n vị kia kinh công độc bộ thiên hạ tụ tinh lâu tả xứ đều chết ở kinh thành đúng lúc này khương trường sinh đột nhiên nói bạch kỳ nhắm mắt lại nghe vậy ngọc nghiên giật vô ý thức nắm chặt trong tay kiếm bạch kỳ cũng coi là khương trường sinh muốn động thủ vội vàng nhắm mắt khương trường sinh nhìn xem ngọc nghiên giật trực tiếp thi triển huyễn thần đồng thôi miên ngọc nghiên giật nhường ngọc nghiên giật nghĩ lầm hắn liền là người mà mình tín nhiệm nhất Ngọc nghiên giật lập tức chúng chiêu ngu ngơ tại tại chỗ, c o n ngươi biến thành màu vàng kim. Khương Trường Sinh hỏi ngươi có biết đại cảnh Long mạch cửa vào ở đâu? Long mạch chắc chắn tàng trong lòng đất, đây cũng là Khương Trường Sinh không cần Hương h ỏ a Thôi diễn nguyên nhân. Nếu như Long mạch suy yếu là từ Đại Thừa Long lâu dư nhiệt g dẫn tới, đã nói lên có thông hướng lòng đất lối vào, cũng là có thể tính toán, nhưng cũng không phải là như thế. Tà ma khả năng vốn là sinh dưới lòng đất. Sở Dĩ điều động phân thân tìm kiếm là bởi vì không khó khăn. hắn không cần điều khiển phân thân, phân thân tư duy giống như hắn. hắn không thể dưỡng thành tiêu xài hương hỏa giá trị thói quen, cái đồ chơi này vẫn phải dùng tại độ kiếp bên trên. hắn không muốn lấy sau chết tại thiên kiếp dưới, hối hận còn kém như vậy một chút. hai lần địa chấn cách xa nhau mấy chục năm, chờ hắn đột phá tới tầng thứ bảy lại nghĩ biện pháp trừ tận gốc, đi đến tầng thứ bảy, có lẽ có thể chui vào vạn dặm sâu lòng đất. mặt khác, long mạch thật muốn v o n g trước đó, ngày đó tai chắc chắn theo nhau mà đến. sẽ có thiên địa dấu hiệu. Ngọc nghiên giật hồi đáp, không biết, ta chỉ biết long mạch tàng dưới lòng đất vạn dặm sâu, phàm nhân rất khó đặt chân, chỉ có thể dùng khí vận chi thuật quan chắc. Khương trường sinh thoáng có chút tiếc nuối, đi theo hỏi, thập phương triều tông có thể sẽ vượt qua kim thân cảnh tồn tại. Bạch kỳ nghe nói như thế, trong lòng kinh hoàng, có ý tứ gì? Kim thân cảnh phía trên còn có cảnh giới. Ngọc nghiên giật vẻ mặt ngốc trệ hồi đáp, không biết, kim thân cảnh chính là ta t ừ n g nghe nói cảnh giới tối cao. có lẽ hiển thánh động thiên bên trong ẩn giấu đi cảnh giới cao hơn tồn tại nhưng hiển thánh động thiên hết sức thần bí cho dù là thập phương triều tông cũng không thể hiểu rõ khương trường sinh này an tâm hắn bắt đầu đọc đến ngọc nghiên giật trí nhớ đồng thời mở miệng nói n ấ ẫ m lại thông vũ cốc tủ tinh lâu ở đâu nguyễn thần đồng có thể thay đổi người khác trí nhớ trí nhớ có thể x i si vào trong đầu tự nhiên cũng có thể đọc đến đối phương trong đầu trí nhớ nhưng mà khương trường sinh thấy được rất nhiều nơi triều tông không có cố định một chỗ địa chỉ chuẩn xác mà nói phân bố địa phương rất nhiều hắn chỉ có thể từng cái ghi lại hiểu rõ ràng về sau khương trường sinh kết thúc huyễn thần đồng ngọc nghiên giật tình ngộ lại nhưng nàng cũng không có phát giác được vừa mới xảy ra chuyện gì vãn bối nguyện ở kinh thành chờ lâu mấy năm nếu là tiền bối hồi tâm chuyển ý vãn bối tùy thời kính đợi ngài ngọc nghiên giật c h ấ p tay hành lễ sau đó rời đi nàng muốn chờ đại cảnh chiến bại khi đó khương trường sinh có lẽ sẽ đáp ứng nàng trong đình viện chỉ còn lại có một người một sói bạch kỳ cẩn thận từng l y từng tí mở mắt nó vừa rồi mặc dù không có thấy xảy ra chuyện gì nhưng ngọc nghiên giật biểu hiện thật sự là quỷ dị khương trường sinh nhắm mắt tiếp tục tu luyện lưu lại bạch kỳ minh man bất định càng nghĩ càng sợ hãi đạo trưởng có thể khống chế lòng người nhà đầu kia tựa hồ không có chút nào phát giác hắn có thể hay không thừa dịp ta không sẵn sàng hiểu rõ đến tâm tư của ta bạch kỳ run lẩy bẩy cực sợ từ lục triều đại chiến mở ra chiến trường lâm vào rằng co trạng thái đại cảnh bày ra lực lượng lệnh ngũ triều sợ hãi lúc này mới bao nhiêu năm đại cảnh theo bị cổ hãn đè lên đánh t h ự c lực biến thành độc chiến ngũ triều thống trị lực ngũ triều hoàng hốt sợ hãi đại cảnh làm lớn thế là ngũ phương hoàng đế đều bắt đầu điều động càng nhiều binh lực thề phải đem đại cảnh đánh chết đại cảnh không chỉ mạnh hắn xâm lược chi ý cũng dị thường đáng sợ đại cảnh hoàng đế mới chỉ 40, n u ố t và o tấn triều về sau đại cảnh thế tất sẽ còn tiếp tục k h o h trương tháng 10 Ngũ c h i ề u chiến trường đều xuất hiện thần nhân, ngoại trừ Bình An chỗ chiến trường, những chiến trường khác tướng lĩnh liên tục bị chém đầu, binh bại như núi đổ. Thần nhân lực lượng quá mức mạnh mẽ, mặc dù có thần tâm cảnh các bậc tông sư hợp lại, mười vị tông sư cũng khó địch nổi một vị. Bây giờ đại cảnh có thể phái ra thần nhân vậy bất quá hai vị. đ ư ơ n g nhiên thần nhân vậy cũng không phải là tuyệt đối vô địch, một khi bị mấy chục vạn đại quân bao vây, chân khí hao hết sạch, vẫn là rất nguy hiểm. Dù sao không phải ai đều giống như Bình An. mặc dù chân khí sử dụng hết, còn có thể dựa vào thể phách nghiền ép kẻ địch. trải qua hơn 10 năm phát triển, đại cảnh võ lâm đã xảy ra thay đổi ngất trời. trải qua mấy lần sau khi chiến bại, võ lâm cao thủ nhóm bắt đầu hợp lại. trên chiến trường, thông thiên cảnh, thần tâm cảnh dồn dập hợp lại kiềm chế thần nhân. hơn 10 người, mấy trăm người vây công một người tình cảnh xuất hiện. nhưng dù cho như thế, mỗi lần cùng thần nhân giao chiến đều sẽ chết rất nhiều người. tình hình chiến đấu không thể lạc quan. tháng 11 Bình An trên chiến trường dùng kim bằng song chủy đánh chết một tôn thần nhân, danh chấn thiên hạ, đại cảnh sĩ khí tăng vọt, ngũ triều đại quân đều là bị hồ dọa, bao quát còn lại bốn vị thần nhân, đập chết một tôn thần nhân về sau, Bình An liền tại bạch y vệ dẫn đầu hạ đi những chiến trường khác. Nhưng mà đại cảnh cương thổ bao la, Bình An cũng không thể lập tức đi đến những chiến trường khác. Tổng thể tới nói, những chiến trường khác vẫn là tại liên tục lùi về phía sau, đ ủ lại o chiến báo tại đại cảnh bên trong điên truyền. cũng làm cho bách tính binh sĩ võ lâm nhân sĩ cảm nhận được máu nóng cùng đấu trí. càng ngày càng nhiều nhân x â m quân, càng ngày càng nhiều môn phái đi chiến trường, rất có toàn dân giai binh xu thế. như thế dân tâm quy công cho hiện thời hoàng đế hành động, lại thêm các nơi quan lại hàng năm tuyên truyền, tuyệt đại đa số người đều đang chờ mong một cái trước nay chưa có thịnh thế. một ngày này, hoàng xuyên tìm tới khương trường sinh, nói: sư phụ, long khởi quan cũng muốn tham chiến, ta muốn mang lĩnh một nhóm đệ tử đi chiến trường. chỉ đem tự nguyện đi tới người vương triều gặp khó long khởi quan lại ăn bổng lộc chúng ta không thể tại đây bên trong làm chờ lấy không trường sinh nhắm mắt lại hắn nhấc tay khẽ vẫy chính mình phòng ốc cửa sổ đột nhiên mở ra từng cái cẩm nang bay ra rơi vào đình viện trên bàn đá hoàng xuyên tò mò không biết cái kia là vật gì không trường sinh nói nhường mỗi một vị đệ tử đều mang một cái cẩm nang còn lại do ngươi mang theo tiến vào chiến trường về sau đem bên trong hạt đậu rơi ra đến vứt trên mặt đất nghĩ thầm ngươi muốn giết kẻ địch nhớ kỹ điểm này nhất định phải suy nghĩ kỹ không muốn ngộ thương hoang xuyên hưng phấn gật đầu vội vàng bái tạ sau đó đi qua đem cẩm nang nhét vào trong ngực đáng tiếc nhét không hết hắn không thể không trở về tìm cái dương hết thầy có 100 cái cẩm nang mỗi cái cẩm nang trang 500 viên linh lực đậu đây là hắn tận lực áp s ú c qua thể tích càng nhỏ hơn bạch kỳ cũng tò mò nhìn về phía trên bàn đá cẩm nang không trường sinh quay đầu nhìn về phía trời xanh lẩm bẩm nói gió lớn đã lên, hy vọng các ngươi đừng khiến ta thất vọng. gió thua quét, địa linh thụ nhánh cây hơi hơi lay động, từng mảnh từng mảnh lá rụng vương vãi xuống. chương 73 linh binh kinh thế, đây con mẹ nó thật sự là võ học. hoàng cung trong ngự thư phòng, khương tử ngọc đang ở phê duyệt tấu chương, khương tú đứng ở bên cạnh, đi theo xem khương tử ngọc đã phê duyệt áp ấn tấu chương. một tên bạch y vệ tiến đến, trình lên một phong mật tín. khương tú tiếp nhận, đưa cho khương tử ngọc. Khương Tử Ngọc mở thư xem xét, vẻ mặt âm trầm xuống. Hắn mở miệng nói, tiếp tục dò xét. Đúng, Bạch Y vậy lui ra. Khương Tú tò mò mật trong thư viết cái gì. Khương Tử Ngọc chú ý tới ánh mắt của hắn, thế là đem mật tín đưa cho hắn. Đãi hắn xem xong, hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tay của hắn đều đang run rẩy. Hắn nhìn về phía Khương Tử Ngọc, run i ọ n g nói: Phụ hoàng, cửu triều vây công đại cảnh, chúng ta thật sự có phần thắng sao? Khương Tử Ngọc mặt không chút thay đổi nói: Ngươi cảm thấy không có phần thắng. Nếu là đổi lại ngươi là hoàng đế, ngươi giờ phút này nên làm như thế nào? Khương Tú yên lặng, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Bây giờ ngũ triều vây công Đại Cảnh, đã để Đại Cảnh lâm vào khốn cảnh, lại đến bốn phương vương triều, Đại Cảnh như thế nào đỉnh, đầu hàng, không có khả năng, cái kia chắc chắn vong triều. Tiếp tục chiến, Thoạt nhìn cũng là thua không nghi ngờ. Khương Tử Ngọc đứng dậy, đi vào bàn cát trước. Khương Tú nhắm mắt theo đuôi. hai cha con nhìn t r ằ m c h ằ m bàn cát yên lặng không nói. Khương Tử Ngọc bỗng nhiên nói: c h ấ m chuẩn bị toàn lực tiến công phía tây, người cảm thấy thế nào?" Khương Tú cao mày nói: "Phụ hoàng, Ty Châu khoảng cách Bắc Cảnh quá gần, nếu là trọng binh tiến công phía tây, Bắc Cảnh trải tại phòng bị, quân địch rất dễ dàng đánh tới kinh thành đến. Bây giờ kinh thành có thể không có bao nhiêu binh lực." Khương Tử Ngọc ánh mắt lấp lánh nói: c h ấ m chính là muốn để bọn hắn đánh tới." Khương Tú không có thể hiểu được, hỏi. chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ dựa vào sư tổ, sư tổ là lợi hại, chính là võ lâm thần thoại, nhưng hắn mạnh hơn, một người cũng không thể địch thiên quân vạn mã a. Khương Tử Ngọc bình tĩnh nói, người thế nào biết không thể. Khương Tú yên lặng, hắn mặc dù trải qua thường gặp được Khương Trường Sinh, nhưng chưa từng thấy qua Khương Trường Sinh ra tay. Hôm sau, hoàng đế truyền chiếu, nhường Bắc cảnh đủ loại bách tính hướng Ti Châu, Nam phương di chuyển. Trên thực tế, mặc dù không có hắn hiệu lệnh. tới gần biên cảnh các thành bách tính cũng đang trốn khó người đều là sợ chết bên ngoài cử c h â u tấn triều cương thổ c h ú quân vẫn không có xua tan khương tử ngọc chỉ lưu ra một đầu lỗ hổng chờ lấy kẻ địch một mình đi sâu trước tới giết hắn 12 tháng sơ tuần thuộc châu chiến trường nơi này tới gần tần triều đại cảnh quân xoanh ở vào bên trên bình nguyên mấy chục vạn đại quân đóng quân ở đây sĩ khí thấp thỏm trong quân trướng đại tướng quân trương thiên nhẫn nhìn c h ầ m c h ầ m địa đồ trong mày một tên tiểu tốt chạy vào ông quyền nói tướng quân long khởi quan đệ tử đến đây trợ giúp lãnh tụ chính là võ thần trường sinh tiên sư đồ đệ tên là hoang xuyên trương thiên nhẫn đột nhiên ngẩng đầu mừng lớn nói nhanh đi thỉnh hoang xuyên đến đây đối với long khởi quan hắn một mực kính sợ lấy trong phủ đệ còn thờ phụng trường sinh tiên sư tượng đồng vì đó t h ắ p hương hắn vĩnh viễn quên không được năm đó hắn vẫn là thiên lao thủ vệ binh lính lúc quỷ mục tà vương giết ra thiên lao cuối cùng bị trường sinh tiên sư một cước đạp xuống núi mặc dù đi qua 52 năm, hắn vẫn quên không được đêm đó rung động. Tiểu Tốt lúc này tiến đến thỉnh hoang duyên. Trương Thiên Nhẫn đứng dậy, vuốt sâu cười to. Hắn bỗng nhiên tràn ngập lòng tin. Hắn đã cao tuổi, bình sinh trải qua chiến tranh nhiều đến mấy chục tràng, nhưng mặt đối c ụ c diện dưới mắt thật sự là đau đầu. Tần Triều nâng toàn triều lực lượng tiến đánh thuộc châu. Quân đội của hắn khiêng mấy tháng, nay nếu không gánh được, nhưng hắn cũng hiểu rõ những chiến trường khác cũng rất khẩn trương, vô lực trợ giúp bọn hắn. hắn chỉ có thể cắn răng kiên thủ cũng không lâu lắm hoang xuyên nhập sổ trương thiên nhẫn dò xét hắn tán thán nói không h ổ là tiên sư đ ồ đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự hoang xuyên ôm quyền nói vãn bối hoang xuyên gặp qua trương đại tướng quân đại cảnh gặp khó long khởi quan tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ ta đã bước vào thần tâm cảnh xuất lĩnh một trăm tên đệ tử đến đây trợ giúp những đệ tử này kém cỏi nhất cũng có nhất lưu cao thủ thực lực mặt khác chúng ta còn mang theo gia sư bảo bối nghe được chỉ có một trăm người, trương thiên nhẫn có chút thất vọng. bất quá nghe phía sau, hắn nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn là gì bảo bối. h o à n g xuyên nói ta cũng không biết, bất quá gia sư để cho ta trên chiến trường dùng. lần sau khai chiến, đại tướng quân có khả năng mang ta lên nhóm. đúng lúc này, một tên binh lính chạy vào, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói báo ngoài mười dặm có đại lượng kỵ binh chạy đến, quy mô khó mà phán đoán, ít nhất năm vạn cất bước. trương thiên nhẫn nghe xong. vẻ mặt âm trầm, năm vạn kỵ binh, tất nhiên là tần triều tinh nhuệ nhất quân đội. trên chiến trường, kỵ binh vĩnh viễn là binh lính bình thường ác mộng. trương thiên nhẫn lập tức chỉnh quân, hoàng xuyên thì bị hắn mang ở bên cạnh. tiếng kèn vang lên, quân doanh bên trong nghỉ ngơi, binh sĩ dồn dập nhấc lên binh khí, chạy tới riêng phần mình bách phu trưởng vị trí. đợi đại cảnh 20 vạn quân đội tập kết tại quân doanh bên ngoài, hoàng xuyên cùng trương thiên nhẫn đứng tại trên chiến xa, đưa mắt nhìn lại đường chân trời phần cuối b ộ đất tuyên dương. đại lượng kỵ binh gào thét tới mặt đất đều tại hơi hơi rung động cảm giác áp bách mười phần hết thảy đ à cảnh binh sĩ động d u n g bởi vì tần triều xa không chỉ năm vạn kỵ binh dạng này đại tiến công bọn hắn đã trải qua không chỉ một lần mỗi một lần đều gặp thảm bại luân hãm thành trì thuộc châu hơn phân nửa cương t h ổ đã bị công chiếm bọn hắn còn có thể lui mấy lần trương thiên nhẫn vẻ mặt âm trầm đang chuẩn bị ra lệnh bên cạnh hoang xuyên thả người nhảy lên nhảy vọt đến đại quân phía trước hắn một mình đi thẳng về phía trước. người này là ai? xem cách ăn mặc là giang hồ nhân sĩ. hắn muốn làm gì? muốn chết sao? này chút võ lâm nhân sĩ thật sự là quấy rối, luôn là không nghe quân lệnh. ta gặp qua hắn, hắn là long khởi quan hoang xuyên, t ô n g sư cấp nhân vật. t ô n g sư, quá tốt rồi. chúng ta có hy vọng. các binh sĩ nghị luận ầm ĩ. có tướng quân muốn ngăn trở hoang xuyên, nhưng bị trương thiên nhẫn ngăn cản. trương thiên nhẫn muốn nhìn xem hoang xuyên biểu hiện. hắn tin tưởng hoang xuyên tuyệt không phải hành sự lộ mãng. Tần triều đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, khoảng cách đại cảnh trận tuyến càng ngày càng gần. Cầm đầu công kích đại tướng chú ý tới h o a n g xuyên. Cái này người đơn độc đến đây, tất nhiên thực lực không tầm thường, nhưng hắn cũng không sợ. Bản thân hắn có thông thiên cảnh công lực, là Tần triều mạnh nhất tướng quân một trong. Lòng tin của hắn không chỉ nguồn gốc từ thực lực bản thân, cũng là nguyên từ sau lưng đại quân. Các huynh đệ giết công phá đại cảnh, chiếm lấy thuộc châu, vì đại tần khai sáng vạn thế chi công. công kích đại tướng dơ cao thiết thương giận dữ hét như hùng sư gào thét nghe được sau lưng bọn kỵ binh đi theo gầm thét thanh âm hội tụ vào một chỗ thanh thế hạo đại rung động lòng người từng người từng người long khởi quan đệ tử theo trận tuyến chạy vừa ra cấp tốc đi vào hoang xuyên bên cạnh bọn hắn khẩn trương cực kỳ nhưng bọn hắn dám hạ núi chính là làm xong khả năng chết trận quyết tâm hoang xuyên móc ra cẩm nang đệ tử khác đi theo bắt trước sư phụ a cũng đừng hố đồ nha hoang xuyên yên lặng nghĩ đến thừa dịp đối phương còn cách một đoạn, hắn theo trong cẩm n a n g móc ra một thanh hạt đậu ném tại phía trước trên mặt đất. nếu là không được, bọn hắn cũng tốt kịp thời rút lui tránh cho tặng đầu người. đệ tử khác đi theo bắt trước, từng khỏa linh lực đậu rơi xuống đất cấp tốc biến lớn biến ảo thành hình người, thân hình cùng khương trường sinh giống như đúc, toàn thân xanh biếc như ngọc thạch điêu khắc mà thành, thấy không rõ hình dáng. trong chốc lát, gần vạn tên linh binh xuất hiện trên chiến trường, một màn này thấy đại cảnh một phương xôn xao. đang ở công kích tần triều đại quân cũng bị hù dọa nhưng công kích đại tướng không dám gìm ngựa dừng lại một khi dừng lại kỵ binh phía sau tiếp tục công kích rất dễ dàng tạo thành đè ép dẫm đạp h ọ a hắn chỉ có thể kiên trì sông ông trời ơi đó là cái gì long khởi quan thật chính là võ đạo tông môn sao ta không có nhìn lầm a bọn hắn đ ổ đồ vật gì liền biến ra nhiều như vậy người ngọc tuyệt đối là trường sinh tiên sư pháp thuật nói sớm trường sinh tiên sư không là võ giả là nhân gian tiên thần chúng ta có hy vọng đại cảnh binh sĩ phấn chấn giải động thành binh tình cảnh quá làm bọn hắn rung động trương thiên nhẫn cũng kích động đến toàn thân run rẩy cái này là trường sinh tiên sư năng lực sao long khởi quan các đệ tử cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến bao quát hoang xuyên ở bên trong bọn hắn trên đường không có gặp được kẻ địch cho nên không dám tùy tiện sử dụng bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là giống lá bùa một dạng bảo bối có thể thi triển ra một loại nào đó tuyệt học không nghĩ tới đúng là binh sĩ mặc dù bọn hắn đến từ long khởi quan cũng không thể nào hiểu được một màn này. nhìn chăm c h ằ m kẻ địch, không muốn phân tâm. Hoang Xuyên cao giọng hô: bây giờ không phải là khiếp sợ thời điểm. trước hết giết địch lại nói. nghe vậy, các đệ tử chăm chú nhìn tần triều kỵ binh đại quân, gần vạn tên linh binh lập tức phóng đi, như màu xanh lá hồng lưu, cực kỳ hùng vĩ. bọn hắn dồn dập nâng tay phải lên, ngưng tụ ra một thanh kiếm ảnh. hai phe đại quân oanh đụng vào nhau, linh binh nhóm tuy chỉ có k h ư n g trường sinh một tia linh lực, cũng không tầm thường binh sĩ có thể địch. chúng nó tiến vào quân địch, thân pháp như yến, tốc độ cao, huy kiếm, đem từng người từng người binh sĩ chém xuống ngựa đến, trong khoảnh khắc, đại lượng kỵ binh xuống ngựa, máu nhuộm bình nguyên. Công kích đại tướng một thương bốc lên một tên linh binh, nhưng linh binh không sợ đau đớn, lại đem kiếm ảnh trong tay ném hướng hắn, cả kinh hắn nghiêng người tránh né, nhưng sau lưng kỵ binh bị kiếm ảnh đâm xuyên, theo trên lưng ngựa bay ra ngoài, đáng chết. Công kích đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí theo thiết thương bùng nổ. đem linh binh đánh sơ sát. Linh binh còn không phải là đối thủ của thông thiên cảnh. bất quá tần triều kỵ binh quân cũng không phải người người đều là thông thiên. linh binh hổ gặp bầy dê, trắng trận đồ sát. một màn này nhường hoang xuyên đám người cực kỳ hưng phấn. đại cảnh các b i sĩ nhìn trận mắt hốc mồm. trương thiên nhẫn dơ cao đại kích, giận dữ hét, toàn quân xuất kích. đại cảnh kỵ binh trước tiên công kích. lần này đại cảnh sĩ khí vượt xa trước đó, rất có khí nuốt vạn dặm như hổ khí phách. đại chiến chính thức khai hỏa. càn vũ 17 năm một tháng sơ một cái tin chiến thắng truyền khắp đại giang nam bắc thuộc châu đại quân liên tục đánh tan tần triều đại quân nhấc lên phản công kèn lệnh thắng lợi vốn là để cho người ta phấn chấn nhưng trên chiến trường xuất hiện một sự kiện lệnh người trong thiên hạ xôn xao long khởi quan đệ tử giải đậu thành binh ngăn cơn sóng dữ rất nhiều người nghe xong phản ứng đầu tiên là không tin nhưng việc này truyền bá tốc độ cực nhanh bởi vì long khởi quan đệ tử không ngừng một trận chiến giải đậu thành binh liên tục mấy trận chiến đều là như thế mỗi lần giải đậu thành binh đều có thể đem quân địch đ ồ sát hơn phân nửa. Tần c h i ề u một phương càng là nghe tin đã sợ mất mật chiến tuyến không đoạn hậu rút lui trên Kim Loan Điện ha ha ha ha tốt một cái giải đậu thành binh Tần c h i ề u tất nhiên bị dọa phá can đảm Khương Tử Ngọc cất tiếng cười to hắn không lo được Hoàng Đế uy nghiêm cực kỳ hưng phấn quần thần cũng hết sức xúc động nhưng càng nhiều hơn chính là khó có thể tin Hàn Thiên Cơ càng là không thể nào hiểu được giải đậu thành binh quá giật đi không phải là Huyễn Tượng A. Không đúng. Nếu là Huyễn Tượng, chiến trường hỗn loạn, tất nhiên sẽ bị địch nhân hiểu rõ. Khương Trường Sinh tại Hàn Thiên Cơ trong lòng hình ảnh bắt đầu cất cao, trở nên vô cùng thần bí. Hắn tràn ngập tò mò. Khương Trường Sinh đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là hiển thánh động thiên bên trong cao nhân? Nhưng hắn tại hiển thánh động thiên cũng chưa từng nghe nói qua có giải đậu thành binh võ học. Đây con mẹ nó thật sự là võ học. Chương 74, Bạch Long thuế biến, Luân hồi gặp lại, Kinh Thành. một chỗ trong phủ đệ. Ngọc Nhiên giật nghe xong, tôi tớ giảng giải về sau, phất tay khiến cho hắn lui ra. Chính mình thì ngồi tại tiểu đình bên trong suốt thần giải đậu thành binh. Làm sao có thể? Ngọc Nhiên giật tự lẩm bẩm, bởi vì nàng đến từ triều tông mới biết được cao thâm võ đạo là như thế nào. Nàng căn bản chưa nghe nói qua giải đậu thành binh chuyện như vậy, quá huyền bí. Nàng đột nhiên cảm nhận được h o ả n g sợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Long Khởi Sơn. không rõ khương trường sinh đến cùng đến từ phương nào như thế cao nhân tất nhiên không phải tới từ đại cảnh nhưng thập phương triều tông cũng không từng nghe tới nhân vật như vậy cái này người sau lưng có thể hay không ẩn giấu đi thế lực lớn nếu có thế lực cái kia cỗ thế lực này dã tâm là cái gì ngọc nghiên giật bắt đầu não bổ nghĩ đến các loại khả năng thậm chí suy đoán đối phương có thể hay không thật sự là tiên thần hạ phàm không chỉ là nàng hết thảy nghe nói giải đ ộ u thành binh sự tình người đều thấy ly kỳ độ đôi kiếp nuôi linh xà giải đậu thành binh, dung nhan không giả. Còn có chuyện gì là trường sinh tiên sư làm không được? Long khởi quan bên trong, Khương tú đến đây bái phòng Khương Trường sinh rất là hưng phấn, hỏi thăm giải đậu thành binh có phải là thật hay không. Khương Trường sinh cười đưa tay, lòng bàn tay xuất hiện một thanh hạt đậu, đưa cho Khương tú. Khương tú tiếp nhận, đã hưng phấn vừa khẩn trương, hắn ném đi một hột đậu phộng trên mặt đất, cấp tốc biến thành linh binh. Thấy hắn trường to mắt, hô hấp dồn dập, Bạch Kỳ cũng bị hù dọa. đây là vật gì lại là thật thật khương tú kích động đến toàn thân run rẩy khương trường sinh thấy tôn nhi biểu hiện trong lòng rất được lợi tài trước mặt cháu trai trang bức vẫn là hết sức thoải mái khương trường sinh có thể nghe được mặt khác đình viện đệ tử khách hành hương cũng đang thảo luận việc này hắn mở ra hương hỏa giá t r ị xem xét trị số tăng lớn lên rất nhanh không nghĩ tới giải đậu thành binh hiệu quả như thế lớn cũng đúng lôi kiếp có thể là chứng nhãn pháp nhưng giải đậu thành binh là thật trợ giúp đại cảnh tướng sĩ chuyển bại thành thắng ngày đó vạn lý minh nguyệt thanh khổ đám người lần lượt tới bái phòng khương trường sinh cũng chỉ bọn hắn có thể nhìn thấy khương trường sinh khương trường sinh cho mỗi người bọn họ một cái cầm nang căn dặn trong ngày thường nấp kỹ nguy nan lúc lại dùng liên hoa kiếm tâm cũng rất tò mò khương trường sinh giải đậu thành binh chi thuật đối tại nữ nhân của mình khương trường sinh tự nhiên khẳng khái trực tiếp tặng cho nàng ba cái cầm nang một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, thông vũ cốc cùng tụ tinh lâu cao thủ tụ tập ở này, các ngồi một bên, giải đậu thành binh, hoang đường, tần triều binh bại, còn dám t ì m n h ư thế mượn cớ? Một tên nam tử đầu chọc tức giận nói, hắn thân mặc màu đen hành giả trang, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, báo trưởng mắt cực kỳ dạ người, quỳ trong điện người kia run lẩy bẩy, nói đệ tử không dám nói láo, thật chính là giải đậu thành binh, đệ tử tận mắt nhìn thấy, mà lại rơi ra tới binh rất mạnh. Không phải linh thức cảnh rất khó bắt lại, cỗ lực lượng này trên chiến trường ảnh hưởng quá lớn. Tần triều lại không thần nhân. Thông vũ cốc về cốc chủ hết mắt nói, giải đậu thành binh, đây cũng là cái kia yêu đạo lực lượng. Tù tinh lâu thư sinh thở dài nói, giải đậu thành binh, không thể tưởng tượng, đúng là yêu đạo. Như thế yêu đạo chưa trừ diệt, chúng ta hai phe triều tông vương triều sớm muộn sẽ bị đại cảnh chiếm đoạt. Hắn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, chẳng qua là khắc chế rất khá, thật sự là yêu đạo. Hư. Tất nhiên là một loại nào đó võ học giả thần giả quỷ thôi. Này yêu đạo đến cùng là gì năng lực? Đột nhiên phát hiện chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả a Đáng tiếc Long lâu cũng là địch nhân của chúng ta, không có thể vì chúng ta cung cấp tình báo. Vốn định trước chiếm đoạt đại cảnh cương thổ, lại khu trục yêu đạo. Bây giờ xem ra rất khó. Giải đậu thành binh dạng này t à công hẳn là có hạn đi. Bằng không cũng sẽ không chỉ xuất hiện tại tần c h i ề u chiến trường. Đám võ g i nghị luận ầm ĩ, không dám k h i n h thường khương trường sinh. Khương Trường Sinh mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, bằng không bọn hắn cũng sẽ không phân tán chiến trường. Đã bao nhiêu năm, còn chưa bao giờ có một người nhường hai phe triều tông như thế đau đầu. Bọn hắn không nghĩ ra, yêu đạo tức là kim thân cảnh, vì sao muốn chiếm lấy cảnh triều Giang Sơn lại không thao túng hoàng đế vì hắn thu thập tài nguyên cùng với khí vận. Bọn hắn điều động rất nhiều đệ tử đi tới đại cảnh kinh thành, nghe nói yêu đạo trong ngày thường chỉ ở trên núi tu đạo cũng không có gây sóng gió, rất là điệu thấp. Yêu đạo phảng phất tại vì đại cảnh Giang Sơn vô tư kính dân, chẳng lẽ cái này người thật có vì thiên hạ bách tính mưu lợi chi tâm? Vệ Cốc Chủ mở miệng nói: Đông Phương Tiền Bối sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó hắn sẽ theo quân đi đại cảnh. Nghe vậy, thư sinh tò mò hỏi: Hắn chuẩn bị cùng yêu đạo đánh một trận? Vệ Cốc Chủ bình tĩnh nói: Không sai, mong muốn nhường yêu đạo rời đi, tất nhiên cần phải tới giao thủ. Bất quá Đông Phương Tiền Bối đáp ứng bản tọa sẽ theo quân xuất chinh, thuận tiện phát dương võ đạo cường đại. đè sập đại cảnh phàm nhân dũng khí dù sao đại cảnh đã rời đi long lâu thống trị mấy chục năm thư sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đông phương tiền bối sống 300 năm cũng nhanh đến đại nạn vậy mà tại cái này trước mắt bị ngươi thuyết phục ta rất hiếu kỳ ngươi dùng điều kiện gì về cốc chủ cười nói việc này tự nhiên không thể để cho ngươi biết được hai người nhìn nhau cười một tiếng nhưng tụ tinh lâu một phương võ giả vẻ mặt không được tự nhiên thông vũ cốc mời đến kim thân cảnh đợi trận này thắng lợi đại cảnh giang sơn chắc chắn bị thông vũ cốc được chia càng nhiều chờ thông vũ cốc làn lớn cách gần nhất t ụ tinh lâu chắc chắn muốn nhìn hắn ánh mắt làm việc nhìn như hòa thuận cung điện kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm giải đậu thành binh nhường tần triều hoàng hốt cũng làm cho mặt khác tứ triều quân tâm dung chuyển đại cảnh như đến tiên nhân tương trợ sĩ khí phóng đại bốn tháng trong đình viện khương trường sinh ngước nhìn đỉnh núi bên trên bạch long bạch long thân thể mười phần khổng lồ như là vách đá quay quanh ngọn núi giờ phút này nó đang ở hơi hơi xe dịch, nó đang lột r a Bạch kỳ cảm khái nói, cái tên này muốn đột phá, nó ghen ghét cực kỳ. Bạch Long thật sự là bị Khương Trường Sinh cho ăn đan cho ăn lớn. Khương Trường Sinh mở miệng nói, đồ không đột phá không quan trọng, lại không cần nó chiến đấu. Hắn thật chính là đem Bạch Long coi làm sủng vật nuôi. Trong ngày thường Bạch Long trên cơ bản đều đang ngủ, bởi vì hình thể khổng lồ, hiện tại cũng không cần nó đi hiển linh. Nói đến từ nhỏ đến lớn. Bạch Long còn chưa chiến đấu qua, tính cách quá ôn hòa, thậm chí có thể dùng chất phác đi hình dung. Bất quá chỉ là Bạch Long này hình thể, linh thức cảnh phía dưới võ giả rất khó đánh giết nó, mà trong cơ thể nó yêu lực cũng không yếu, đã đến gần vô hạn thần tâm cảnh. Khương Trường Sinh đi theo hỏi, trên đời này có không Long? Bạch Kỳ lắc đầu nói, truyền thuyết thôi, cũng là có không ít giống như Long yêu thú. Ta liền nhận biết một yêu vương, tự xưng yêu Long, kỳ thực là một đầu huyết mạch đặc thù vô lại rắn thôi. một người m ộ t sói nhìn chăm chú lấy bạch long lột xác, long khởi quan đệ tử khác, khách hành hương cũng lần lượt chú ý tới bạch long đang lột da. một mực kéo dài hai ngày, bạch long mới vừa lột xác thành công, nó thân rắn trở nên dài hơn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, nó vảy rắn chiết xạ hào quang nhàn nhạt, nhạt, khách hành hương nhóm thấy nó đối thiên nôn lưỡi rắn đều là quỳ lại, như thấy xả thần. khương trường sinh cảm nhận được bạch long yêu lực triệt để bước vào thần tâm cảnh, khiến cho hắn rất hài lòng. đợi bạch long đi đến thần nhân cảnh liền có thể bay lượn khi đó chân đạp như thế lớn bạch xà đây chẳng phải là hết sức phong cách bạch long mới 49 tuổi liền đi đến thần tâm cảnh nhường bạch kỳ rất là ghen ghét yêu thú tu luyện thường thường so với nhân tộc càng gian nan nhưng chúng nó một khi bước qua tu hành cánh cửa tuổi thọ tăng phúc liền so với người nhanh có thể dựa vào t u ế nguyệt đi trồng chất chính mình yêu lực bạch long l u t xác s ự tình bắt đầu trong kinh thành truyền ra dẫn đến long khởi quan khách hành hương càng ngày càng nhiều kiếm lớn tiền hương hỏa Khương Trường Sinh Hương h ỏ a Giá trị cũng bởi vậy tốc độ cao tăng trưởng bốn tháng Tần Triều Vương Thành bị công phá Tần Triều Hoàng Đế không thể không đầu hàng Khương Tử Ngọc chiêu cáo thiên hạ vì Thục Châu chiến trường có công chi sĩ thăng quan tiến tước khiến cái khác chiến trường hết thảy binh sĩ võ giả phấn chấn mặt khác từ khi chiến tranh mở ra đại lượng bách tính theo bên ngoài cửu châu bên cảnh rút lui t i Châu nhân khẩu đi đến trước nay chưa có chen chúc một ngày này Địa Linh thụ dưới Khương Trường Sinh tựa hồ cảm nhận được cái gì. hắn mở to mắt, chẳng lẽ đây cũng là duyên phận? Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, nghe được bên cạnh Bạch Kỳ mở mắt, to mò nhìn về phía hắn. Sau đó, Khương Trường Sinh đứng dậy, đi ra đình viện. trước sơn môn, khách hành hương nhóm xếp hàng mua hương vào xem, trong đó một cặp cha con, phụ thân hình thể khôi ngô, nữ nhi tuổi nhỏ, thoạt nhìn không đến 10 tuổi, bọn hắn làn da hơi đen, rõ ràng hàng năm phơi gió phơi nắng, dân du một cách ăn mặc. thanh nhi, long khởi quan có tiên nhân. A phụ vì ngươi t h á p hương về sau, bệnh tình của ngươi nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nam tử khôi ngô lôi kéo tay của nữ nhi, ôn hòa cười nói. Thanh nhi khẽ gật đầu, khẩn trương nhìn về phía Long khởi quan. Long khởi quan đến Hoàng đế ban ân, hết thảy nhà lầu đều đã tu sửa, mỗi một tòa lầu các cung điện đều lộ ra đại khí, l u i tới đệ tử rất nhiều. Bởi vì tập võ, từng cái khí chất bất phàm. Hơn 10 năm đi qua, Long khởi quan cũng đã xảy ra thay đổi ngất trời, đệ tử số lượng đã vượt qua 800 Không trường sinh mặc dù rất ít quản lý nhưng hắn thả ra võ học đủ để cho các đệ tử hưởng thụ vô tận. Không chỉ là đây đối với cha con, hết t h ả y đi vào kinh thành người đều sẽ tới Long Khởi Quan Tháp Hương, thấy nhân gian tiên thần phong thái, nhất là những cái kia chạy nạn mà đến, hy vọng Tháp Hương hậu vận khí biến tốt. Mua xong hương n ế n về sau, hai cha con vào xem. Trên đường đi, Thanh Nhi nhìn chung quanh, thập phần hưng phấn. Nam tử khôi Ngô cũng bị chấn động đến, khắp nơi rõ ràng luyện võ đệ tử trên cây, trên mái hiên. bức tường đổ trước các loại đều có có nam có nữ hắn ngửa đầu nhìn lại còn có thể trông thấy chiếm cứ tại đỉnh núi trên vách đá to lớn linh xà nam tử khôi ngô vẫn cho là linh xà truyền thuyết là hư cấu không nghĩ tới chân thực tồn tại quả nhiên là thần tuấn xem xét cũng không phải là yêu vật rất có linh tính đi đi một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hai cha con trước mặt nam tử khôi ngô kém chút đụng vào khương trường sinh vừa định nói thật có lỗi kết quả bị đối phương khí chất kinh d i ễ m đến Khương Trường Sinh khuôn mặt tuấn mỹ, mặc trên người c â u Trần Thiên Công Đại Vũ bà mặc dù thu liễm hào quang vẫn như cũ lộ ra bất phàm, cùng với những cái khác đạo sĩ rõ ràng khác biệt. Khương Trường Sinh trên mặt mỉm cười nhìn thanh nhi nói: đây là ngươi nữ nhi, tựa hồ thân thể không tốt. Nam tử khôi ngô nghe xong liền biết đối phương là cao nhân, vội vàng ôm quyền nói: vị đạo trưởng này chúng ta theo bên ngoài cửu châu tới, tiểu nữ trên đường quá mệt nhọc, lưu lại ám tật nhưng tìm khắp y sư đều không thể tra được bệnh căn. không biết dài chừng có trị liệu chi phát thanh nhi trốn ở phụ thân sau lưng thăm dò khẩn trương nhìn xem khương trường sinh đạo trưởng ngài sao lại ra làm gì lúc này một thanh âm truyền đến chỉ thấy minh nguyệt đi tới nam tử khôi ngô nghe xong không khỏi sửng sốt thật đúng là đạo trưởng chờ chút đạo trưởng chẳng lẽ là trong truyền thuyết dung nhan không giả trường sinh tiên sư khương trường sinh hướng minh nguyệt nhẹ gật đầu nhìn về phía thanh nhi nói tiểu muội muội ngươi tiến lên đây Nam tử khôi ngô nghe xong lúc này đem thẹn thùng thanh nhi đẩy ra, khương trường sinh tay phải vươn ra ngón trỏ điểm ở trên chán của nàng, linh lực theo chui vào trong cơ thể nàng vì nàng trị liệu. Minh nghiệt đi tới tò mò nhìn một màn này, nàng còn là lần đầu tiên thấy khương trường sinh gặp khách, không khỏi tò mò đây đối với cha con thân phận. Mấy tức về sau, khương trường sinh thu tay lại cười nói tốt, nàng bình phục về sau để cho nàng nhiều rèn luyện thân thể, nếu như các ngươi chuẩn bị ở lâu kinh thành. có thể đưa ngươi nữ nhi đưa lên núi tập võ, cho phép nàng không ở tại quan đội, mỗi ngày cũng có thể về nhà, cân nhắc tốt về sau, tìm bên cạnh ta vị này. hắn nhìn về phía Minh Nguyệt, nói: đã nghe chưa? Minh Nguyệt lấy lại tinh thần mà đến, vội vàng nói: nghe được. Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười, quay người rời đi. Nam tử khôi ngô sững sờ tại tại chỗ, to lớn kinh hỉ khiến cho hắn không biết làm sao. Minh Nguyệt nhìn về phía Thanh Nhi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: thí chủ. ngươi nữ nhi thật sự là hảo vận a từ long khởi quan lập nhìn thấy còn chưa bao giờ có đệ tử có thể có đ ã i ngộ như vậy ngươi nguyện ý nhường ngươi nữ nhi trở thành long khởi quan đệ tử sao đi ngang qua khách hành hương các đệ tử tất cả đều ghé mắt mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ lại nhìn khương trường sinh đã vô tung vô ảnh nam tử khôi ngô vội vàng nói nguyện ý nguyện ý đây là phúc phần của chúng ta như thế nào không muốn thanh nhi khẩn trương nắm phụ thân tay con mắt nhìn về phía khương trường sinh rời đi hướng đi nho nhỏ nàng không biết suy nghĩ cái gì. Khương Trường Sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong tiếp tục tĩnh tọa tu luyện. Bạch Kỳ tò mò hỏi cô bé kia lai lịch gì, vậy mà đáng giá ngài tự mình đi tiếp đãi. Khương Trường Sinh hồi đáp cảm thấy hợp ý thôi. Hắn nhếch miệng lên, tâm tình vui vẻ. s ư Tỷ a, Thương Hải Tăng Điền kiếp trước đến nay sinh, ngươi vẫn là đến trở lại Long Khởi Quan, chờ ngươi lớn lên tiếp tục vì Long Khởi Quan vất vả đi. Chương 75, đại cảnh mệnh số có hay không sắp hết. do ta quyết định tháng 6 nhiệt độ không khí ngày càng bay lên trên kim loan điện không khí ngột ngạt đến cực điểm q u ầ n thần yên lặng không người lên tiếng trần lễ dương triệt sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi khương tử ngọc ngồi tại trên long ỉ đồng dạng không có lên tiếng hắn mặt không biểu tình không biết suy nghĩ cái gì lúc này một tên văn thần đứng ra nhắm mắt nói bệ hạ bằng không chúng ta đầu một chữ cuối cùng hắn thật sự là nói không nên lời Theo bạch y vệ dò tình báo mới nhất, có mặt khác bốn phương vương triều đại quân nhảy vọt bắc châu cảnh nội đã tại biên cảnh đóng quân đã có vượt qua 300 vạn binh lực, binh lực còn đang lục tục tăng trưởng. Cũng không phải là ngũ triều vây công đại cảnh mà là cửu triều. Trừ bỏ đã đầu hàng tần triều vẫn có bắt triều. Hai năm này chiến tranh không ngừng, đại cảnh dù chưa thảm bại nhưng thương vong binh sĩ đồng dạng thảm liệt, lương thực quân giới ngựa tiêu hao đồng dạng to lớn, dân gian đã xuất hiện o á n thanh, cứ thế mãi. Giang Sơn đem không ổn định. Khương Tử Ngọc lườm vị kia văn thần liếc mắt, dọa đối phương im miệng, liền vội cúi đầu như chỗ hầm băng. Hàn Thiên Cơ đồng dạng mặt âm trầm, không có lên tiếng. Cuộc diện như vậy đã không phải mưu kế có thể công phá, thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Người tới mang xuống, trượng đánh 80 côn. Khương Tử Ngọc mặt không chút thay đổi nói, tiếng nói vừa ra, lúc này liền có hai tên cấm vệ chạy vào, đem tên kia văn thần mang xuống, không có người cầu tình. cái kia văn thần cũng không dám kêu oan ít nhất không phải tội chết khương tử ngọc quét nhìn tất cả mọi người âm thanh lạnh lùng nói c h ấ m lặp lại lần nữa không được nói lui lại có người dám xin hàng nhẹ thì đánh vào thiên lao nặng thì liên lụy cửu tộc hắn đứng dậy nhìn xuống quần thần nói b ắ t c h i ề u vây công đại cảnh các ngươi thật sự cho rằng đầu hàng liền có thể bình an vô sự đại cảnh không có đường lui hoặc là được ăn cả ngã về không giết phá thiên hoặc là khất nhục đến vong triều diệt chủng u y ê n chấm ý chỉ lại trưng binh trăm vạn, phàm đạt 16 tuổi nam tử đều có thể nhập ngũ. đối mặt bắc chu chiến tuyến hết thảy quân đội rút lui, trợ giúp những chiến trường khác. nhưng các triều liên quân thẳng hướng kinh thành, chấm liền ở kinh thành chờ. lời vừa nói ra, tất cả mọi người động dung, quần thần xúc động, d ồ n d ậ p khuyên can. một khi nhường, quân địch nhất định tiến quân thần tốc, kiếm chỉ ti châu, ti châu nếu là bị công phá, đại cảnh liền vong triều. hàn thiên cơ, trần lễ. Dương Triệt đều hiểu rõ Khương Tử Ngọc dụng ý, tất cả đều giữ yên lặng, không có phản đối. c h u y ệ n cho tới bây giờ chỉ có thể cược một lần. Khương Tử Ngọc khẽ nói: c h ấ m ý đã quyết, bái triều, thất bộ thượng thư theo chấm vào ngự thư phòng. Hắn p h ấ t tay áo rời đi, q u ầ n thần dồn dập quỳ lại cung tiễn hắn rời đi. Đề linh thụ dưới không trường sinh tại dược đỉnh trước ngồi, Lý Mẫn đứng tại bên cạnh hắn, không người. Bây giờ bắc cảnh quân địch người đông nghìn nghiệt, ta người xa xa nhìn lại." căn bản đ ế m không hết cụ thể có nhiều ít địch binh có thể khẳng định là quân kỳ không ngừng bốn phương vương triều mà tới gần bắc chu đại cảnh quân đội đang ở rút lui này cũng không diệu một khi triệt phòng quân địch tất nhiên sẽ tiến đánh tây Ti châu lý mẫn dầu dĩ nói đại cảnh thế cục cực kỳ không lạc quan cho tới bình dân bách tính đều có thể cảm nhận được nhất là kinh thành bách tính không trường sinh nhìn trầm c h ằ m dược đỉnh nói coi như không t ồ i quân địch đây không phải còn chưa quá cảnh cùng 30 năm trước so sánh không coi là cái gì khi đó cổ hãn tấn triều đều đã tiến vào đại cảnh cảnh nội lý mẫn bất đắc dĩ nói có thể điệp nhân càng nhiều đạo trưởng muốn hay không sớm làm rút lui kinh thành chuẩn bị lý công công cũng không có đem khương trường sinh cùng khương tử ngọc quan hệ nói cho hắn biết hắn thấy không cần thiết một mực đợi ở kinh thành khương trường sinh hồi đáp không cần người nếu là sợ hãi có thể trước nâng nhà rút lui nghe vậy lý mẫn gấp đạo trưởng ta làm sao có thể bỏ đi ngươi rời đi đời này t i ế p này ta nhất định đi theo đạo t r ư ở n g sinh tử gắn bó. nếu đạo t r ư ở n g không muốn rời đi, ta cũng không rời đi. khương trường sinh liếc mắt nhìn hắn, lộ ra nụ cười. sau đó lý mẫn vô cùng lo lắng rời đi. hắn chuẩn bị trắng trợn mời chào nhân thủ, không rời đi cũng không thể ngồi chờ chết. bạch kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: hoàng đế không phải là cố ý a, thả quân địch tới t i châu, chờ ngài đi giết. nó hiện tại đối khương trường sinh đã đi đến sùng bái m ù quán g mức độ, mấy trăm vạn đại quân nghe đáng sợ. nó cảm thấy khương trường sinh chưa hẳn đánh không lại có lẽ vậy khương trường sinh tùy ý nói đối với bát triều đại quân hắn cũng không để ý thậm chí hy vọng lại nhiều điểm càng nhiều người sinh tồn ban thưởng càng phong phú hắn đang đợi kẻ địch tập kết hoàn tất cái kia sinh tồn ban thưởng đem đi đến trước nay chưa có đỉnh phong bạch kỳ trong mắt đi dạo nói đạo trưởng cần nô tỳ đi trợ giúp đại cảnh quân đội sao không cần ngươi thủ sơn đi huống hồ ngươi này yêu lang đi tiền tuyến nói không c h ừ n g còn sẽ khiến khủng hoảng. Khương Trường Sinh hồi đáp, gần đây kinh thành võ giả số lượng tại tăng nhiều, thậm chí không ít người nhiều lần lên núi, rõ ràng là thám tử. Chỉ cần không làm thương hại Long khởi quan đệ tử, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy tiện để cho địch nhân dò xét, tìm được chết, bọn hắn cũng không nghĩ đến Khương Trường Sinh cũng không phải là kim thân cảnh. Bạch Kỳ có chút tiếc nuối, nó cũng không phải là lòng nhiệt tình, chỉ là muốn nhân cơ hội này kiến công, sau đó hướng Khương Trường Sinh cầu học. học tập những cái kia yêu thuật minh trên trời truyền đến lúc tê minh thanh cả kinh bạch long nâng lên đầu lưỡi chiều kiến nôn lưỡi rắn chỉ thấy một đầu diều hâu tại long khởi quan phía trên xoay quanh diều hâu buông ra móng vuốt một nhánh quyền trục từ trên trời rán xuống tinh chuẩn rơi vào khương trường sinh trong đỉnh viện bạch kỳ lập tức bổ nhào qua dùng miệng ngậm lấy điêu đến khương trường sinh trước mặt khương trường sinh tiếp nhận đầu tiên là dùng linh lực càn quét cuốn này trục tránh cho gặp nguy hiểm mặc dù hắn đủ mạnh nhưng cẩn thận một chút tóm lại là tốt. Bạch kỳ tấm t ắ c lấy làm kỳ lạ nói, này ư n g rất có linh tính, rất có thể là thông vũ cốc võ ư n g thông vũ cốc đối địch. ư a thích trước tuyên chiến, bọn hắn chiếm đoạt võ đạo môn phái lúc đều sẽ điều động võ ư n g tuyên chiến. Khương Trường Sinh xác định quyền trục không có gặp nguy hiểm về sau, mới vừa mở ra. Trường Sinh Tiên sư, bản t ọ a chính là thông vũ cốc cốc chủ vệ h ọ a thông vũ cốc cùng tụ tinh lâu tụ tập c ử phương vương triều trung phạt đại cảnh. bản tọa còn mời được một tôn kim thân cảnh cường giả đầu tháng 8 đại quân tề tự hai phái triều tông đem đi theo kim thân cường giả khởi sướng tiến công một đường quét ngang đến ty châu nhất định nhường 13 châu hóa thành núi thây biển máu nếu không nghĩ đại cảnh giang sơn phá toái tiên sư có thể đến đây ngăn cản nếu là tiên sư e ngại vậy liền sớm rời đi thông vũ cốc đem không mang thủ tại tiên sư nhìn tiên sư thận trọng lựa chọn xen xong đoạn văn này khương trường sinh cười bạch kỳ lại gần xem nó cảm khái nói, trách không được bọn hắn dám tập kết, nguyên lai là lôi kéo đến kim thân cảnh cường giả, không sợ bị ngài một m ẻ h ố t gọn, đạo trưởng một trận ác chiến muốn tới a. khương trường sinh cười nói, rất tốt, ta cũng chờ mong như thế. hắn đem quyền trục ném vào hỏa bên trong, bạch kỳ nhìn xem nụ cười của hắn, không khỏi toàn thân lắc một cái. hắn đến cùng là cảnh giới gì? nghe nói cửu c h i ề u hợp lại, lại thêm kim thân cảnh, lại không sợ hãi chút nào, khẩn trương. thậm chí có chút kích động. chẳng lẽ hắn đã đi đến kim thân cảnh phía trên cảnh giới? bạch kỳ quên không được khương trường sinh đối ngọc nghiên giật hỏi thăm. hắn hết sức quan tâm triều tông có hay không có kim thân cảnh phía trên võ giả. nó bắt đầu vì thông vũ cốc t ù tinh lâu mặc niệm. trong người nào không tốt nhất định phải chọc yêu đạo. bất quá đứng tại hai phe triều tông góc độ cũng có thể hiểu được. làm sao có thể có dạng này người tồn tại? bạch kỳ nhìn khương trường sinh gò má âm thầm thề nhất định phải ôm thật lớn chân. đây chính là cơ duyên to lớn a bát triều đại quân tập kết ngàn vạn binh lực hai phe triều tông ngoại trừ bắc chu chiến trường những chiến trường khác quân địch bắt đầu lùi lại lưu lại bộ phận quân đội đóng giữ còn lại quân đội toàn bộ chạy tới bắc chu từng cái tin tức tại đại cảnh giang sơn bên trong điên cuồng lưu truyền bách tính hoảng hốt binh sĩ lo lắng võ lâm dung chuyển các nơi bùng nổ lời án giận tuyên bố hoàng đế bất nhân vì đại cảnh dước lấy như thế tai họa khương tử ngọc không thể không co vào binh lực trước chấn áp cảnh nội để tránh ra cái sọt lớn trên kim loan điện tào triều vừa mới bắt đầu một tên bạch y vệ truyền đạt mật tín khương tử ngọc duyệt sao vẻ mặt trong nháy mắt khó coi trong ánh mắt muốn phun lửa văn võ bá quan đều có riêng phần mình cơ sở ngầm không cần nhìn tin cũng biết tình t h u ố n g tiền tuyến không khí ngột ngạt tới cực điểm khương tú cũng được đặt cách vào triều đứng tại bậc thang phía bên phải phía dưới hắn lo lắng nhìn về phía mình phụ hoàng rất nhanh lại có một tên b à i kỳ y vệ đến đây đưa tin khương tử ngọc liền liếc qua liền buông xuống khương tử ngọc quét nhìn quần thần nói chư vị sợ sao văn võ cúi đầu không dám tới đối mặt cao tuổi trần l ệ đứng ra nói triều tông cùng vương triều hợp lại lại cố ý t ả n tin tức bọn hắn rõ ràng là nghĩ không chiến mà thắng nói rõ bọn hắn e ngại đại cảnh sợ trả giá thương vong cực lớn bây giờ bọn hắn tập kết binh lực vậy chúng ta cũng tập kết cùng lắm thì cá chết lưới rách ngõ hẹp gặp nhau chưa hẳn thắng không được một tên đại thần nhịn không được d u cật nói làm sao ngõ hẹp gặp nhau người ta có ngàn vạn đại quân còn có hai phe triều tông điều động đại lượng cao thủ cứng đối cứng không phải liền là gấp gáp chịu chết hắn đạt được rất nhiều người đồng ý rồn d ậ p mở miệng phần lớn là oán trách kẻ địch oán trách tướng lĩnh kém chút đem trần l ễ tức chết khương tử ngọc mặt không chút thay đổi nói ngày sư tấn triều bắt đầu phản loạn tần triều hoàng thất trong đêm l ầ n trốn tại hắn bắc bộ tập kết binh lực nói cách khác Đại cảnh đối mặt vẫn là cửu triều lực lượng, còn có các nơi phản loạn. Hắn trực tiếp đem ngay lập tức khốn cảnh nói ra, nhưng trên triều đình không khí ngột ngạt tới cực điểm. Khương Tử Ngọc đứng dậy, đưa mắt nhìn quần thần, âm thanh lạnh lùng nói: Các ngươi thật cho là chấm đã cùng đường mặt lộ, đại cảnh mệnh số đã hết. q u ầ n thần không dám lên tiếng, thái độ đã rất rõ ràng. Không phải bọn hắn bất trung, là ngay lập tức cuộc diện x á c thử không đủ sức p h a y c h u y ể n đất trời. Hàn Thiên Cơ phá vỡ cuộc diện bế tắc, mở miệng nói. bệ hạ còn có chiêu số chưa ra, chưa hẳn không thể thay đổi càn khôn. một tên tuổi trẻ văn thần châm chọc nói như thế nào thay đổi càn khôn, dựa vào các ngươi vận bộ sao? lời vừa nói ra, mặt khác văn thần dồn dập mở miệng chào phúng. vận bộ chính là mới lập, nói là tập kết khí vận, có thể nhiều năm không gặp được hiệu quả. hắn bồng lộc còn rất cao, nhưng mặt khác lục bộ quan lại có nhiều khó chịu. hôm nay toàn bộ bạo phát đi ra, càn r ỡ khương tử ngọc bỗng nhiên gầm thét. Thông thiên cảnh công lực uy chấn triều đình, n h ư n g quần thần ù tai, cả kinh rồn d ậ p biệt tai. Kim cương khiếu, Khương Tử Ngọc nhìn hàm hàm quần thần, trong mắt sát ý bốn phía, trầm giọng nói: Các ngươi muốn tạo phản sao? q u ầ n thần quỳ xuống, cùng nhau nói không dám. Bọn hắn cũng là biệt khuất, hoảng hốt, mới vừa làm trò hề. Ai nói bệ hạ không thể thay đổi càn khôn? Một đạo vân đạm phong khi n h thanh âm truyền đến, cả kinh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh túng vân tới. bay vào trên kim loan điện tản mát về sau đi theo rơi xuống đất một màn này thấy tất cả mọi người trường to mắt chính là khương trường sinh câu trần thiên công đại vũ b ả o tản ra hào quang nhàn nhạt nhường khương trường sinh như là tiên nhân tại thế thấy quần thần khiếp sợ không thôi bọn hắn nhìn thấy cái gì túng vân bay lượn làm sao có thể đây là cái gì kinh h công khương trường sinh mặt mỉm cười nói đại cảnh mệnh số có hay không sắp hết do ta quyết định long khởi quan chưa di chuyển các ngươi sao có thể nói bại? quần thần kinh ngạc, khương tử ngọc lộ ra nụ cười, hàn thiên cơ nhếch miệng lên. chương 76, ư xưa nay chưa từng có đại quyết chiến. khương trường sinh đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, hắn đằng vân giá vũ chi thuật càng làm cho quần thần chấn kinh. đại hắn nhóm lấy lại tinh thần mà đến, trần lễ xúc động hỏi, trường sinh, ngươi nhưng là muốn giải đậu thành binh? lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía khương trường sinh, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. bọn hắn đã cùng đường mặt lộ địch ta khoảng cách quá lớn chỉ có thể ký thác tại khương trường sinh giải đậu thành binh uy lực bọn hắn tự nhiên từng nghe nói trực tiếp đem tần triều đánh băng chẳng qua là hiện tại đối mặt cửu triều hợp lại còn có hai phe triều tông đại lượng võ giả trường sinh tiên sư giải đậu thành binh tuyệt học đủ sao khương trường sinh lắc đầu nói tự nhiên không phải quân địch binh lực ngàn vạn sao có thể vẩy nhiều như vậy đậu nghe vậy quần thần thất vọng ta đem thân phó chiến trường câu nói này lập tức nhường đại điện vỡ tổ q u ầ n thần xúc động thậm chí có quan lại quỳ lại phần lớn là lão thần bọn hắn rõ ràng nhất khương trường sinh thần kỳ khương tử ngọc mở miệng nói chư vị trưởng khống tốt các bộ chấn an các châu quyết chiến sắp mở ra đại cảnh sẽ không ngã xuống sẽ chỉ càng mạnh tan chiều q u ầ n thần quỳ xuống cùng tiễn khương tử ngọc thời gian một nén nhang sau trong ngự thư phòng khương trường sinh cùng khương tử ngọc ngồi đối diện uống trà khương tú đứng đấy vì bọn họ châm trà hắn nhìn về phía khương trường sinh tầm mắt tràn ngập sùng bái hôm nay trên điện hắn coi là chiều cương liền muốn sụp đổ không nghĩ tới khương trường sinh vừa ra trận chấn nhiếp quần thần lại không người dám giao động sĩ khí loại t r à n g diện này hắn còn là lần đầu tiên thấy khương trường sinh hỏi người nào khoảng cách chính diện chiến trường gần nhất khương tử ngọc hiểu rõ hắn ý tứ hỏi là long khởi quan đệ tử hắn hồi đáp bình an từ thiên cơ đều đã tiến đến nguyên bản định thả quân địch tiến đến làm sao thần dân hoảng hốt chẳng không thể không phái người ở lại giữ Bắc Chu chiến trường. Khương Trường Sinh gật đầu, bình an. Từ thiên cơ trên người có hắn luôn hồi ấn ký, thuận tiện hắn phân rõ hướng đi. Khương t ử Ngọc nhìn về phía mình phụ thân, trong khoảng thời gian này hắn trong lòng tích lũy uất khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là đấu trí cùng chờ mong. Phụ thân chính là núi dựa lớn nhất của hắn, hắn chẳng qua là không muốn theo ý thỉnh động phụ thân, hắn cũng có chính mình ngạo khí. Bây giờ thật đến cùng đường mạn lộ mức độ, phụ thân kịp thời đứng ra. khiến cho hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không phải là người cô đơn. Khương Tử Ngọc vẻ mặt tươi cười hỏi sư phụ đánh như thế nào. Khương Trường Sinh liếc mắt nhìn hắn nói ngươi là hoàng đế ngươi muốn làm sao đánh liền đánh như thế nào vi sư ủng hộ ngươi là được. Nghe vậy Khương Tử Ngọc nụ cười càng sâu đặt chén trà xuống khẽ nói cái kia liền chính diện đánh tan đánh một trận xưa nay chưa từng có đại quyết chiến đến lúc đó phụ thân buông xuống chiến trường hiệp trợ đại cảnh quân đội. hắn lại biến thành cái kia hăng hái, miệt thị thiên hạ hoàng đế. khương trường sinh cười gật đầu, sau đó bắt đầu thưởng thức trà. không thể không nói, vẫn là trong hoàng cung trà dễ uống. tiểu tử này tàng tư a, b ự c này trà ngon lại không cho vi phụ nhiều đưa chút. khương trường sinh nhìn về phía khương tú, hỏi tú nhi, gần đây đi theo ngươi phụ hoàng học tập c h i ề u chính, lại sẽ cố hết sức. khương tú vội vàng trả lời, sư tổ, đồ tôn quả thật có chút cố hết sức, bất quá đồ tôn sẽ hết sức. Khương Trường Sinh gật đầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Năm đó vong trần tại Khương Tú cái tuổi này lúc đã thể hiện ra rất không tệ chiều chính năng lực. Gia con cháu ba người bắt đầu nói chuyện phiếm, khó được t â m đại đồng đường. Khương Trường Sinh tâm tình rất không tệ. Khương Tử Ngọc cũng tràn ngập cảm khái. Hắn có lẽ là hạnh phúc nhất hoàng đế. Đang tuổi phơi phới còn có phụ thân bảo hộ dưới gối nghi nữ song toàn. Hắn còn đang kiến thiết lấy trước nay chưa có công tích. Khương Tử Ngọc liếc nhìn Khương Tú, âm thầm quyết định một sự kiện. tìm một cơ hội đem khương trường sinh thân phận chân thật nói cho hắn biết không về sau thái tử đều phải biết được việc này đời đời truyền lại làm khương gia cơ mật tháng 7, hoàng đế hạ chiếu các châu quân đội hướng bắc chu chiến trường tập kết đại cảnh bách tính người người cảm thấy bất an tất cả mọi người ý thức được vương triều sinh tử tồn vong cuộc chiến sắp đến khương trường sinh trợ khương tử ngọc ổn định triều tâm sau liền trở về tiếp tục tu luyện chờ đợi tháng 8 đến hắn tin tưởng hai p h e triều tông nói tháng 8 liền là tháng 8 mặc dù sớm tiến đánh Đại Cảnh, bọn hắn cũng cần đối mặt Khương Trường Sinh. Bọn hắn sẽ như ước mà chiến, dùng thực lực tuyệt đối đè sập Đại Cảnh, chiếm đoạt 13 châu. Khương Trường Sinh cũng nguyện ý chờ, cho thêm hai phe Triều Tông thời gian, để bọn hắn tập kết nhiều người hơn, để cho mình sinh tồn ban thưởng càng phong phú. Một ngày ngày đi qua, Long Khởi quan khách hành hương càng ngày càng ít, toàn thành thần hồn nát thần tính, đường đi cũng không có dĩ vãng phồn hoa, thậm chí có không ít người hướng nam phương rời nhà. Mạnh Thu Sương ở kiếp này phụ thân cũng là không hề rời đi kinh thành, vẫn như cũ nhường Mạnh Thu Sương mỗi ngày lên núi tập võ. Bởi vì nàng là Khương Trường Sinh đặc chiêu lên núi, Minh Nguyệt phá lệ chiếu cố nàng, sợ nàng bị người khi dễ, thanh khổ, vạn lý chờ bối phận cao đệ tử cũng bởi vậy thay phiên dạy bảo thanh nhi. Nếu là thanh khổ biết được thanh nhi chính là Mạnh Thu Sương, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Là không tin, vẫn là chấn kinh. Khương Trường Sinh trong lòng có chút c h ở mong, nhưng việc này không thể nói ra đi. để tránh rước lấy vượt qua hắn thực lực phạm trù phiền toái. Khoảng cách tháng 8 càng ngày càng gần, bắc chu chiến trường đã tụ tập người đông nghìn n g h ị t quân đội, hai quân cách xa nhau cách xa 10 dặm tại mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, bọn hắn có thể thấy lẫn nhau. Bác chu trong đại doanh cửu triều đại tướng quân tụ tập ở này, cầm đầu cũng không phải là cửu triều tướng quân mà là đến từ thông vũ cấp võ giả, tên là mạnh huyên, chính là hàng thật giá thật thần nhân, hắn người khoác áo giáp như cùng một đầu ác gấu ngồi ở chỗ đó. khí thế rõ ràng so mặt khác đại tướng quân mạnh mành nguyên nhắm mắt lại luyện công mở miệng nói đại cảnh đã tụ tập nhiều ít binh lực một tên đại tướng quân cười nói trước mắt đã đi đến 80 vạn căn bản không đáng giá nhắc tới mặt khác đại tướng quân đi theo cười to binh lực của bọn hắn đã nhiều đến ngàn vạn hàng gì hùng vĩ đại cảnh 80 vạn đại quân tại trước mặt bọn hắn không phải liền là tay người ngăn xe bọn hắn vẫn là tới chẳng lẽ trường sinh tiên sư bỏ bọn hắn đã có khả năng Đại cảnh hoàng đế còn muốn chờ chúng ta giết tới Ti Châu, bây giờ biến sách không phải liền là Trường Sinh yêu đạo không đáng tin cậy, hắn lại sợ chết, chỉ có thể liều mạng một lần. Có thể không chỉ là chúng ta chín đại triều tông, liền hai p h e triều tông các đại nhân đều tới, Trường Sinh yêu đạo mạnh hơn cũng không dám địch đến a à Đáng tiếc còn muốn xem hắn cái kia giải đậu thành binh yêu thuật. Ha ha ha, đoán trường liền là cố làm ra vẻ bí ẩn, một loại nào đó võ học thôi. Những cái kia đ ậ u binh đều là chân khí biến thành. t h ú n g tướng cười đến vui sướng, cửu triều hợp lực trước đó, bọn hắn đều hết sức mâu thuẫn, không muốn làm c h â u làm ngựa. Bây giờ liên hợp về sau, xem này hùng vĩ binh lực, bọn hắn liền sướng rồi. Là cả đời, có thể thấy như thế đại chiến, đời này không tiếc. Mạnh Huyên không tiếp tục mở miệng, chuyên tâm tu luyện. Cùng lúc đó, đại cảnh quân doanh, các doanh trưởng trước binh sĩ đồng dạng đang thảo luận sắp đến kinh thế đại quyết chiến. Tên là 13 châu từ xưa đến nay cũng chưa từng có đại chiến. trước kia trăm vạn binh lực đại chiến đều khó gặp được căn bản chưa nghe nói qua ngàn vạn binh lực bọn hắn chỉ là nhìn về phía bắc chu quân doanh bọn hắn liền tê cả r a đầu ngoại trừ tác chiến quân đội còn có số lượng càng thêm khổng lồ hậu cần tiếp tế cho nên cửu triều đại quân hội tụ vào một chỗ chiếm diện tích đâu chỉ hơn 10 dặm xa so với ngàn vạn con số t h o ạ t nhìn dọa người hơn bình an ngồi ở trước đống lửa bưng lấy một cái to lớn chân bò nướng gặm ăn hắn là nhất không tim không phổi tuyệt không lo lắng từ thiên cơ Tông Thiên Vũ, Hoàng Xuyên ba người đứng sóng vai, xa xa nhìn lại đều là lo lắng. Tông Thiên Vũ hỏi: Bệ hạ như thế tập kết binh lực, chẳng lẽ Trường Sinh Tiên sư muốn xuất thủ? Hoàng Xuyên nói: h ẳ n là sẽ tới đi. Lúc trước Đại Thừa Long lâu mong muốn phục sở, sư phụ ta đều ra tay. Bây giờ Đại Cảnh Giang Sơn sắp phá Toái, hắn sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Từ Thiên Cơ cảm khái nói: Lúc này không giống ngày xưa, cái kia hai p h e triều tông liền là đang chờ ngươi sư phụ xuất hiện. theo khương tử ngọc đăng cơ triều tông không nữa thần bí như vậy bọn họ cũng đều biết triều tông mạnh mẽ còn có cảnh giới cao võ giả đáng sợ bây giờ ngăn ở hai phe triều tông trước mặt kình địch cũng không phải là đại cảnh tướng sĩ mà là trường sinh tiên sư đúng lúc này một đạo thân ảnh theo trong bể người đi tới h o à n g xuyên lướt qua lập tức sững sốt hắn c h ư n g mắt nhìn xác định chính mình không có nhìn lầm lúc này hưng phấn chạy tới tiểu tử thúi ngươi sao lại tới đây h o à n g xuyên đi vào lăng tiêu trước mặt hưng phấn hỏi lăng tiêu lúc trước mạnh thu xương theo long khởi quan bên trong tuyển ra thiên tài cũng là khương trường sinh tiểu đệ tử đi đến thông thiên sau xuống núi báo thủ là xong không tin tức bây giờ lăng tiêu một bộ đồ đen eo đeo bảo kiếm tóc đen tùy ý chói tại sau đầu lộ ra một tấm hơi lộ ra tăng thương mặt khí chất của hắn biến không còn là lúc trước xấu hổ thiếu niên một cỗ lăng lệ khí thế căn bản giấu không được lăng tiêu lộ ra nụ cười nói gia quốc gặp khó ta chính là long khởi quan đệ tử há có thể không tới hoang xuyên đánh giá hắn nói sư đệ làm sao cảm giác ngươi mạnh lên rồi cách đó không xa từ thiên cơ t ô n g thiên vũ cũng đang đánh giá lăng tiêu từ thiên cơ nhíu mày lẩm bẩm nói tiểu tử này rất mạnh từ thiên cơ cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm phải biết hắn nhưng là thần tâm cảnh lăng tiêu cười nói hai năm này đạt được kỳ ngộ tập được một bộ kiếm pháp chờ trở về long khởi quan ta dạy cho ngươi hoang xuyên càng thêm tò mò đôi kéo l ă n g Tiêu đi vào Từ Thiên Cơ hai người trước mặt ngồi xuống khiến cho hắn kể rõ hai năm này tao ngộ không chỉ là l ă n g Tiêu trận Doanh phía sau lần lượt có võ giả chạy đến Đại Cảnh lập quốc đã 67 năm hiện thời võ Lâm tuyệt đại đa số võ giả đều là đại cảnh người thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách so với Bắc Chu trận Doanh nhiệt liệt Đại Cảnh trận Doanh lộ ra yên lặng hai quân ở giữa không ngừng có trinh sát lôi tới giám sát binh lực địch quân một ngày ngày đi qua tháng 8 cuối cùng đến một đạo tiếng xé gió vẽ phá thiên khung theo đại cảnh các tướng sĩ trên đỉnh đầu s ẹ t qua trực tiếp lọt vào chủ trong c h ư ớ n g đâm vào bàn cát bên trên nhưng bàn cát bên cạnh tần vương khương dự động d u n g trong doanh c h ư ớ n g tướng sĩ rồn d ậ p rút kiếm lấy là địch tập đầu đầy hoa dâm khương dự không còn là năm đó khí phách hoàng tử bây giờ chính là đại cảnh thống soái hắn tướng chủ đạo trận này đại quyết chiến khương dự tiến lên đem mũi tên vượt lên đem phía trên tờ giấy mở ra hắn nhìn về sau vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm hừ lạnh nói cuồng vọng bọn hắn vậy mà nhắc nhở bổn vương nói sau ba ngày giữa c h ư a liền muốn khai chiến nhưng bổn vương chuẩn bị nhận lấy cái chết lời vừa nói ra các tướng sĩ giận dữ rồn d ậ p giận mắng bắc chu đây là công tâm kế sách nhưng bọn hắn không thể không tiếp nhận không còn cách nào khác bên ngoài từ thiên cơ sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh một người hỏi vừa rồi cái kia tiễn liền ngươi cũng không cản được đứng tại bên cạnh hắn là một tên người mặc hác r á p nam tử mặc dù đã già nua nhưng hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, chính là đã từng uy chấn võ lâm dương triều đế dương triều đế sắc mặt tái xanh nói ngăn không được quá nhanh hắn nhưng là thần nhân lại có hắn ngăn không được tiễn tiễn này vẫn là theo ngoài 10 i dạm quân địch trận doanh phóng tới từ thiên cơ tâm chìm vào đáy cốc rất nhanh khương dự chịu tập hết t h ầ y tướng lĩnh thông chi sau 3 ngày liền muốn khai chiến đối mặt ngàn vạn đại quân bọn hắn liền sớm tập kích dũng khí đều không có. coi như giết đi vào cũng rất có thể bị bao vây, vây giết hầu như không còn. Tần Dự quét nhìn hết t h ầ y tướng sĩ, trầm giọng nói: sau ba ngày, không có bổn vương mệnh lệnh, bất luận cái gì nhất quân đều không được sớm xuất kích. Mặc dù quân địch móng ngựa sắp đạp đến các ngươi trên mặt, hiểu chưa? Hiểu rõ. Chúng tướng sĩ chăm miệng một lời, bọn hắn không có hoảng sợ, ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Vì nước chết trận, chết cũng gì sợ. Chương 77, thần binh thiên hàng. Đây là người sao? Sau 3 ngày. giữa chưa sắp đến, chính vào tháng 8 khốc ngày đi đầu, hai quân ở giữa 10 dặm hoa nguyên bị nướng, không gian cũng vì đó hơi hơi vặn vẹo. Đông, đông, đông, Bắc Chu quân doanh vang lên chống trận, tiếng chống trận càng ngày càng gấp rút, ngàn vạn đại quân cùng nhau đứng dậy, tựa như sóng biển bốc lên, dài tới hơn trăm dặm, cực kỳ tráng quan. Một chiếc to lớn làm bằng gỗ trên chiến xa, thông vũ cốc mạnh huyên đứng thẳng, hắn hai tay thả lỏng sau thắt lưng. hắn h ế p mắt nhìn về phía phương xa phóng tầm mắt nhìn tới đại lượng chiến xa phân bố tại cửu triều trong đại quân đủ loại chiến tranh khí giới cái gì cần có đều có chỉ là tác chiến ngàn vạn đại quân liền dài tới mấy chục dặm phía sau vận lương đại quân dài tới hoang nguyên phần cuối khó mà ước lượng số lượng đếm không hết kỵ binh đội ngũ tại đại quân trước bài chờ càng có vô số kẻ trọng giáp binh sĩ tại kỵ binh đằng sau trận địa sẵn sàng đón quân địch làm cửu triều đại quân vang lên tiếng chống trận lúc đại cảnh quân đội sớm đã chờ Khương Dị Đồng dạng đứng tại trên chiến xa thuận tiện thấy toàn bộ chiến trường, hắn đang ở điều binh khiển tướng nhường các quân bày trận để tránh bị địch nhân đại quân Hồng Lưu tách ra. Nhưng vô luận hắn như thế nào bày trận cùng quân địch trận thế so sánh đều lộ ra không chịu nổi một kích. Hoang Xuyên Lăng Tiêu cùng Long Khởi Quan các đệ tử đứng chung một chỗ, bọn hắn khẩn trương cực kỳ đối mặt ngàn vạn đại quân người nào không sợ. Đạo trưởng thật sẽ đến không? h ẳ n là đi gần nhất không phải đồn đ ã i đạo trưởng muốn tới sao? ta lo lắng đây chỉ là phía trên vì ổn định quân tâm chi ngôn. mặc kệ như thế nào chúng ta đã không có đường lui. mẹ nó nhiều như vậy kẻ địch đối diện sông một lần chúng ta là không phải liền chết sạch rồi. bọn hắn thấp giọng nghị luận không chỉ là bọn hắn các quân đều là như thế. lăng tiêu hít sâu một hơi tay phải nắm thật chặt bên hông chuôi kiếm hắn mặc dù sông sáo giang hồ nhưng còn là lần đầu tiên trên chiến trường. hoang xuyên chú ý tới hắn khẩn trương nhưng không có an ủi. bởi vì hắn cũng rất khẩn trương, này có thể so sánh thuộc châu chiến trường khoa trương nhiều, áp lực vô pháp nó nói. nơi xa Lý Mẫn đang ở Trấn An bọn thủ hạ của mình, hắn chịu Khương Trường Sinh mệnh lệnh tới, hắn mang theo một ngàn người, phần lớn đều là Giang Hồ hiệp khách. lần này Lý Mẫn nhất định phải nhường sát thần m a đ a n danh Trấn Thiên Hạ, Khương Trường Sinh nói, khiến cho hắn biểu hiện tốt một chút, chiến thắng quân địch sau vì hắn cầu lấy chức quan, không còn là du đ ã n g ở chợ. Trương Thiên Nhẫn cũng đứng tại quân đội của mình trước. hắn không ngừng điều chỉnh tâm tính, mặc dù chinh chiến cả đời, nhưng vẫn là lần đầu đối mặt như thế quy mô chiến tranh. Ngoại trừ áp lực, hắn càng nhiều hơn chính là máu nóng. coi như chiến bại vong quốc, đời này không tiếc. một đạo thân ảnh đột nhiên theo đại cảnh trong quân doanh nhảy ra, rơi tại phía trước trăm trượng xa trên cánh đồng hoang. một người đối mặt ngàn vạn đại quân, chính là bình an. hắn đem to lớn xong c h ù y đâm trên mặt đất, hắn đặt mông ngồi ở trong đó một nhánh cự c h ù y bên trên, chờ đợi lấy đại chiến đến. hai tay của hắn tựa ở hai đầu gối bên trên, ngoẹ đầu nhìn về phía cửu triều đại quân, ánh mắt của hắn như là dã thú hung ác. Hắn thở dốc càng ngày càng gấp rút, b ắ t thịt cả người đều đang run rẩy. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn khai chiến. Bình An xuất hiện cũng làm cho rất nhiều tướng sĩ an tâm. Bọn hắn phần lớn đều gặp Bình An hung hãn, đây chính là đại cảnh tối cường chiến tướng, đã từng độc sông mấy chục vạn đại quân bên trong, không ai cản nổi. Võ Lâm nhân sĩ nhóm thì hỏi thăm người kia là ai. biết được bình an tên sau bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ đầy mắt vẻ kính nể. bình an mặc dù ngu dại nhưng cuộc đời của hắn quá rực rỡ thân là đại cảnh người không không đối với hắn kính n đề. ể đều nói hiện thời hoàng đế đều có thể đăng cơ thành công khẽ dựa trưởng sinh tiên sư hay dựa vào bình an mãnh tướng khương tử ngọc hết thảy chiến công bên trong bình an đều là xông lên phía trước nhất mãnh tướng thẳng tiến không lùi thời gian từng giây từng phút trôi qua vào lúc giữa trưa cửu triều đại quân chống trận hơi ngừng h i ê n địa vì đó yên tĩnh chiến xa bên trên mạnh huyên đột nhiên mở mắt giơ cao đại đao trong tay tức giận quát toàn quân nghe lệnh san bằng đại cảnh đánh hạ ti châu tiến lên một tiếng này còn như lôi đình nổ vang bình mà s ấ m sét uy chấn chiến trường diết ngàn vạn tướng sĩ cùng kêu lên hò hét đại địa rung động kịch liệt cửu triều đại quân như khủng bố hồng lưu bao phủ hướng đại cảnh trận doanh cỗ này hồng lưu rất chậm nhưng để cho người ta tuyệt vọng ở vào hàng trước nhất đại cảnh các tướng sĩ không khỏi là biến sắc ngàn vạn người đóng quân liền đã rung động lòng người cùng kêu lên hò hét cùng một chỗ hướng về phía trước càng là làm người sắp nứt cả tim gan đại cảnh kỵ binh chiến mã đều bị hù dọa cất v ó hí lên sao động lo lắng cũng may bị kịp thời chấn an cử triều kỵ binh phía trước mấy chục vạn chi chúng đằng sau là bộ binh chiến xa tốc độ không tính nhanh nhưng tiết tấu tràn ngập lực áp bách đại cảnh các binh sĩ đều là đầu đầy mồ hôi trực nuốt nước miếng không ít người nắm binh khí tay đều đang run lên dù là khương dự cũng thấy tê cả da đầu trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện trường sinh ca ngươi nhất định phải tới a thời gian một nén nhang về sau cửu triều đại quân khoảng cách đại cảnh đã không đến ba dặm khoảng cách hết thầy đại cảnh binh sĩ đều đã mồ hôi đầm đìa đúng lúc này cửu triều trăm vạn kỵ binh đột nhiên gia tốc diết đến từ thiên cương một tên đại tướng dơ cao phương thiên h ọ a kích gầm thét lên mấy chục vạn kỵ binh đi theo gầm thét diết mấy chục vạn kỵ binh tốc độ cao nhất công kích uy thế dọa người đại địa rung động đến càng thêm kịch liệt dọa đến đại cảnh các binh sĩ hai chân run rẩy kỵ binh trên chiến trường ác mộng một phương vương triều có thể xuất ra 20 vạn kỵ binh đã là bá chủ đại cảnh các tướng sĩ chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy kỵ binh nói ít cũng có 50 vạn thậm chí nhiều hơn bọn hắn trước kia đều không dám nghĩ hôm nay gặp được hơn nữa còn là kẻ địch kỵ binh công kích khí thôn sơn hạ thế không thể đỡ khoảng cách càng ngày càng gần, làm hai bên cách xa nhau không đến hai dặm. Lúc Bình An đứng dậy, hắn một tay nhấc một nhánh cự t r ù giơ cao song t r y tức giận gào thét: "Giống này giết lên một tiếng lại đè lên mấy chục vạn kỵ binh, tiếng la giết chính là kim cương khiếu, độc đấu ngàn vạn quân địch không sợ hãi, chỉ cầu một trận chiến. Đường đại bá vương vậy, giờ khắc này Bình An tại hết t h ả y đại cảnh tướng sĩ trong mắt hóa thân thành chiến thần." n h ư n g đại cảnh các tướng sĩ sợ hãi trong lòng đột ngột không còn sót lại chút gì bình an mắt g i ữ tợn lộ ra hung tàn nụ cười hắn song t r y tấn công hưng phấn gào thét chờ đợi kẻ địch tới gần công kích phía trước bọn kỵ binh đều bị hắn khí phách hồ đến nhưng bọn hắn không có giảm tốc độ bọn hắn đồng dạng tràn ngập lòng tin bởi vì sau lưng có ngàn vạn chiến hữu khoảng cách của song phương tốc độ cao rút ngắn 50 trượng 30 trượng đúng lúc này bầu trời c h ợ t tối lại tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đều là há to mồm, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Làm sao có thể? cầm trong tay Phương Thiên họa kích Thiên Cương Đại tướng một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, ánh mắt rung động, toát ra vẻ tuyệt vọng. Chỉ thấy một đầu to lớn màu tím trưởng ảnh chèn phá biển mây như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống, màu tím trưởng ảnh to lớn khó mà ước lượng. Mấy chục vạn kỵ binh đều là cảm nhận được thiên địa tối t ă m Trên chiến xa mạnh huyên hướng về phía trước hai bước, nghẹn họng nhìn chân chối. Kim, Kim. hắn đến rồi mạnh nguyên run i ọ n g nói nắm chặt trong tay đại đao oanh một tiếng màu tím trường ảnh nện xuống nhấc lên cuồn cuộn bụi đất bao phủ mấy chục vạn kỵ binh phía sau ngàn vạn đại quân dừng lại theo cuồng phong xen lẫn cát bụi gào thét bát phương vô luận là cửu triều đại quân vẫn là đại cảnh tướng sĩ rồn d ậ p đưa tay che mắt bình an cũng bị bụi đất bao phủ từ phương xa nhìn lại tựa như bão cát nổi lên bay lên cao trăm trượng quét ngang thiên địa các phương Cuồng phong gào thét lấy, đứng tại trên chiến xa khương dự như chút được gánh nặng. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bụi đất, khiến cho hắn vô phát thấy vật. Nhưng hắn biết người kia tới. Từ Thiên Cơ, Hoang Xuyên, Tông Thiên Vũ, Lăng Tiêu, Trương Thiên Nhẫn các loại rất nhiều biết được trường sinh tiên sư muốn tới người tất cả đều thần tình kích động. Vừa rồi đó là cái gì? Thật là khủng khiếp t r ư ở n g ảnh. Mây mông bực nào công lực tài năng có bá đạo như vậy uy thế a? Người nào tới? Kẻ địch vẫn là quân đội bạn. khẳng định là quân đội bạn a một t r ư ờ n g kia là hướng phía quân địch đánh tới ta thiên vừa rồi ta cảm giác trời sập đúng vậy a ngây thơ sập một t r ư ờ n g kia đến bao lớn a cảm giác là một ngọn núi a đại cảnh các tướng sĩ hưng phấn nghị luận các tướng quân rồn d ậ p hò hét để bọn hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch không thể nới t r ễ một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống xuyên qua cuồn cuộn bụi đất rơi vào mì bình an trước bình an cảm nhận được bên cạnh thân ảnh vô ý thức nhấc lên cự t r y vung nện mà đi ẩ m bình an động dung, hắn cự trì lại bị đối phương một ngón tay đỡ được, mặt mũi của hắn trở nên càng dữ tợn. Đừng làm rộn. Một đ ạ quen thuộc thanh âm truyền đến, hắn ngẩn người, dữ tợn vẻ mặt trong nháy mắt biến thành mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô. Sư sư phụ bình an hưng phấn kêu lên, một hồi gió lớn quyền đi lên, rào tán bốn phía bụi đất, khương trường sinh thân ảnh hiển lộ ra. Khương trường sinh người mặc câu trần thiên công đại vũ bào, eo đeo thái hành kiếm, tay cầm kỳ lân phất trần. vung lên ở giữa thanh phong trận trận xua tan chiến trường bụi đất rất nhanh chiến trường hiển lộ ra tất cả mọi người nhìn lại đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ kinh hãi tại k h u n g trường sinh hai người phía trước đầy đất máu thịt có s ắ c ngựa có s ắ c người toàn đều đã bị ép làm thịt nhão xen lẫn tàn chi bao trùm phương viên vài dặm chỗ một cái to lớn trường ấn xuất hiện rộng chừng 200 t r ư ợ n g dài đến gần 300 trượng nhưng không phải rất sâu trường ấn rìa cũng có rất nhiều thi thể hình thành luyện ngục khu vực một màn này rung động hai bên tất cả mọi người ánh mắt cùng tâm linh một trường này ít nhất đánh chết mười mấy vạn kỵ binh những cái kia kém chút bị đánh chết kỵ binh sững sờ tại tại chỗ đờ đẫn nhìn lên trước mặt núi thây biển máu sư phụ hoang xuyên hưng phấn quát long khởi quan các đệ tử d ồ n d ậ p gieo hò đại cảnh trận doanh lập tức vỡ tổ là long khởi quan trường sinh tiên sư t đây là cái gì trường pháp a thật là đáng sợ cái này là long khởi quan tuyệt học à Không hổ là đại cảnh võ lâm thánh địa a võ thần đến rồi là võ thần võ lâm thần thoại a ha ha ha ha chúng ta được cứu rồi này là võ giả có thể đạt tới lực lượng sao ta trên chiến trường thấy qua thần nhân đều còn lâu mới có được như thế mạnh a đại cảnh trăm vạn tướng sĩ náo động lấy tiếng gầm muốn vén thiên bọn hắn kích động đến gần như muốn ngất bọn hắn đều làm tốt chịu chết chuẩn bị không nghĩ tới trường sinh tiên sư thần binh thiên hàng một chưởng cắt ngang chiến trường. như vậy sức mạnh to lớn bọn hắn sau này cả đời đều sẽ khó mà quên khắc khổ khắc sâu trong lòng c ử u triều đại quân đám binh sĩ không khỏi là sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy thậm chí có người liền binh khí đều rơi trên mặt đất bọn hắn nhìn thấy cái gì đây là người sao khương trường sinh mắt nhìn phía trước chỉ thấy c ử u triều đại quân phía sau bay lên từng tôn thân ảnh tất cả đều là thần nhân tám tôn thần nhân không phải đại thừa long lâu những cái kia bùng cháy tuổi thọ ngụy thần nhân mà là hàng thật giá thật thần nhân, từng cái khí thế mạnh mẽ quanh thân nhất lên đáng sợ kình phong. m ạ n h Huyên cũng ở trong đó, sắc mặt hắn âm trầm, nhìn chồng chọc vào Khương Trường Sinh. Bọn hắn tuy biết hiểu Kim Thân Cảnh, nhưng chưa từng chứng kiến Kim Thân Cảnh ra tay. Hôm nay Khương Trường Sinh ra tay rung động đến bọn hắn. Đây là hạng gì công lực tài năng thi triển ra võ học. m ạ n h Huyên cao giọng hô, thỉnh Đông Phương Tiền Bối ra tay. Thanh âm của hắn quanh quẩn trên vòng trời phía dưới. hắn hiểu được nếu là không kiềm chế khương trường sinh bỏ mặc khương trường sinh tàn sát chiến trường cái kia liền xong rồi phóng sự chương scan sẽ có sai sót mọi người đọc thấy bấm báo lỗi mình sẽ sửa lại nào mình ngủ sẽ có thông báo chương 78, kim thân cảnh liền như vậy năng lực sao đông phương tiền bối khương trường sinh trong mắt lộ ra vẻ chờ mong vì bước vị kia kim thân cảnh cao thủ ra tay hắn tận lực lưu thủ sợ mình tử tiêu tù thiên thần đạo trưởng dọa chạy đối phương hắn nắm chặt kỳ lân phất trần, không ngừng run cổ tay, nhìn kỹ lại, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, cũng không phải là sợ hãi, là cực kỳ hưng phấn. may mắn bên cạnh hắn là bình an, đổi một người, thật sự cho rằng hắn sợ hãi. mau ra đây đi, đừng khiến ta thất vọng. khương trường sinh tự lẩm bẩm, bình an nghe không hiểu hắn, chẳng qua là nhìn chằm chằm phương xa cái kia tám tôn thần nhân, hắn liền như là một con giã thú, tùy thời muốn xông lên đi, liền chờ khương trường sinh buông lời. chiến trường yên tĩnh, khương trường sinh không có hành động, đại cảnh một phương liền án binh bất động, mà cửu triều đại quân thì chờ đợi vị kia thần bí đông phương tiền bối hiện thân. lão hồ tại trên phiến đại lục này sống lâu như vậy, hành tẩu 42 h i triều, chưa từng thấy qua ngươi, ngươi đến cùng đến từ phương nào thế lực? một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy cửu triều đại quân phía sau dâng lên một cỗ kinh khủng cột khí, k i n h phong v ờ n quanh như vòi rồng, một tôn thân ảnh tại cột khí bên trong bay lên, mơ hồ lập l ẻ kim quang. chính là vị kia đông phương tiền bối hắn thân mặc áo xanh bên hông đeo lấy đao kiếm tóc như cỏ khô phất phới khuôn mặt lạnh lùng mà tang thương đầy mắt sát ý hắn bên ngoài thân chết xà như có như không kim quang cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác khương trường sinh buông xuống chiến trường lúc liền chú ý đến đối phương khí tức bất quá vị này đông phương tiền bối hiện ra khí thế về sau khí tức đột nhiên tăng lên vượt xa lúc trước không thể không nói kim thân cảnh cùng thần nhân cảnh khoảng cách cực lớn thần nhân có thể lăng không tiến lên kim thân cũng giống như thế kim thân thể phách khí huyết càng là cường đại như hạo nhật chân khí trong cơ thể như diễm trái h ừ n g hực đông phương tiền bối quanh thân cột khí bỗng nhiên tản ra hắn lăng không rậm chân theo tám tôn thần nhân đỉnh đầu đi qua hướng phía k h ô n g trường sinh từng bước một đi tới một bước mười trượng giống như thuấn di cửu triều ngàn vạn đại quân các tướng sĩ rồn d ậ p ngửa đầu giống như ngưỡng vọng thần linh chiến trường phía sau trong doanh địa đếm không hết hậu cần binh sĩ đồng dạng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này kim thân vừa ra thần nhân đều ảm đạm phai mờ giờ khắc này đông phương tiền bối trở thành giữa thiên địa nhất chú mục tồn tại hắn phóng qua cửu triều đại quân đứng ở trên biển máu nhìn xuống khương trường sinh ánh mắt đạm mạc khương trường sinh ngẩng đầu cười nói ta đến từ đại cảnh các ngươi không rõ ràng sao đông phương tiền bối nhíu mày khẽ nói đi lên cùng lão hủ một trận chiến tức là kim thân Hà t ấ c cùng p h à m nhân giao chiến, hắn trong lời nói tràn ngập khinh thường đối với Khương Trường Sinh lúc trước ra tay khịt mũi coi thường. Khương Trường Sinh lúc này bay lên không, hắn một bên bay lên không, tay trái một bên huy sái, từng mảnh từng mảnh linh lực đậu hạ xuống, hóa thành linh binh. Đãi hắn thăng đến cùng Đông Phương Tiền Bối tề cao lúc phía dưới đã tràn đầy linh binh. Đông Phương Tiền Bối nhíu mày nói: Đây là cái gì tuyệt học? Khương Trường Sinh cười nói: c h ư ớ n g nhãn phát thôi, tới đi. để cho ta lãnh hội kim thân cảnh mạnh mẽ. Vậy liền đánh đi. Đông Phương Tiền Bối khô phát lần nữa phất p h ớ i một cỗ lăng lệ khí thế tàn mạn ra, hắn trên thân thể nhàn nhạt, nhạt kim quang trở nên càng thêm dễ thấy. Hai người ở vào không trung, trên chiến trường binh sĩ đều thấy không rõ bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Đông Phương Tiền Bối lập l o e điểm điểm kim quang. Kim thân đã tới, nên khai chiến. Mạnh Huyên lúc này quát, giết, san bằng đại cảnh quân. Ngàn vạn đại quân lần nữa công kích, kỵ binh t ả n ra. vòng qua huyết hải chuẩn bị theo hai bên trái phải bao vây cảnh c h i ề u đại quân phía sau bộ binh c u n g b i n h trọng giáp binh đi theo tại kỵ binh đằng sau từ trên cao nhìn lại ngàn vạn đại quân nhiều không kể xiết đã phân tán thành hai cái phương hướng đi tới như là miệng hổ muốn nuốt dê con đại cảnh trăm vạn đại quân phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt vào tiếng la giết lần nữa tràn ngập hoang nguyên chiến trường cử triều đại quân trước phải đối mặt là linh binh mỗi một giây đều có gần trăm tên linh binh rơi xuống đất mở rộng đội hình, khương dự vẫn án binh bất động, chờ đợi đối phương tới gần. trong trời cao, đông phương tiền bối đột nhiên một trường vỗ hướng khương trường sinh, một trường này nhấc lên đáng sợ gió mạnh, b ẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. khương trường sinh bị thổi làm áo bào phần phật, tóc dài phất phới, nhưng cũng không có thụ thương. đông phương tiền bối động dung, nhưng hắn không có hoảng, mà là tan biến tại chỗ cũ, t r ố n g rỗng xuất hiện tại khương trường sinh trước mặt, hai tay đan sen nắm bên hông chui kiếm, chui a o n ộ mà nhổ một cái, oanh, đao khí, kiếm khí bùng nổ, bừa bãi tàn phá thiên địa, biển mây bị r ả o tán, cường thế vô song. Đông Phương Tiền Bối điên cuồng vung vẩy đao kiếm, tốc độ cực nhanh, sinh ra tàn ảnh, tựa như muôn vàn cánh tay cùng vung, cường thế mà hùng vĩ. Khương Trường sinh tay cầm kỳ lân phất trần, động tác của hắn so với Đông Phương Tiền Bối lộ ra rất chậm, nhưng hắn lại dễ dàng ngăn lại đối phương mỗi một kiếm, mỗi một đao. Một bên gặp chiêu phái chiêu, một bên huy sái linh đậu. liên tục không ngừng linh động vẩy trên chiến trường như mưa bung xuống rơi xuống đất liền hình thành linh binh làm sao có thể Đông Phương Tiền Bối chừng to mắt trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được từ hắn bước vào kim thân cảnh hắn đã từng cùng với những cái khác kim thân cảnh luận bàn qua nhưng chưa từng giống như này cảm giác bất lực đối phương cao thâm mặt chắc làm hắn sợ hãi hắn đã có trên trăm năm không có cảm nhận được như thế cảm giác áp bách Đông Phương Tiền Bối đột nhiên lui lại tay phải nâng đao gầm thét một tiếng. Kinh thiên động địa, hắn một đao chém xuống, ánh đao lấp lánh, một đạo dài đến trăm trượng đao khí rít ra, tựa như đem bầu trời điểm vì làm hai nửa. Đối diện đụng vào khương trường sinh, nhưng bị khương trường sinh kỳ l â n p h ấ t trần dễ dàng r ả o tán. Khương trường sinh tư thái mây trôi nước chảy, tay trái của hắn lại rơi xuống một thanh linh đậu. Thế này, đông phương tiền bối sắc mặt cực kỳ khó coi. Cửu triều đại quân quân tiên phong đã cùng linh binh giết tại cùng một chỗ. Giờ phút này linh binh đã đi đến mấy ngàn số lượng. tương đương với mấy ngàn tên linh thước cảnh cao thủ cường thế ngăn trở kỵ binh công kích bảy tôn thần nhân đánh tới bình an đột nhiên ném ra song t r y đụng chúng hai con chiến mã trực tiếp đem thân ngựa nện bạo máu tươi chung quanh kỵ binh hai t r y thế không thể đỡ một đường đụng nát từng người từng người kỵ binh chiến mã thế không thể đỡ bình an cười lớn thả người vọt lên một mình thẳng hướng bảy tôn thần nhân khương dự đi theo quát đánh chống giết hai bên chống trận đi theo bị gõ vang đại cảnh trăm vạn đại quân như mãnh hổ xuất lồng phóng tới chiến trường tác chiến chiến tuyến dài đến vài dặm mà cửu triều đại quân bao vây chiến tuyến đã kéo dài đến hơn 10 dặm còn đang k h ắ c đại oanh một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống nện ở cửu triều trong đại quân như thiên thạch rơi xuống đất đánh chết mấy trăm tên binh sĩ còn có càng nhiều binh sĩ bị hất tung ở mặt đất bụi đất tuyên dương mà lên phụ cận binh sĩ hoảng sợ nhìn lại muốn nhìn rõ ràng là cái gì mà càng nhiều binh sĩ còn tại công kích chiến tranh đã lên hai bên binh sĩ đều đã c ấ p trên bộ đất tán đi Đông Phương Tiền Bối chậm rãi đứng dậy hắn toàn thân run rẩy áo bào phá toái đao kiếm trong tay đã bẻ gãy hắn khó có thể tin nhìn về phía bầu trời phía sau trên chiến xa Mạnh Huyên thấy là Đông Phương Tiền Bối sắc mặt đại biến Đông Phương Tiền Bối đánh không lại cái kia yêu đạo lúc này mới bao lâu coi như đánh không lại cũng có thể kiềm chế a hắn hoàn toàn không cách nào lý giải khương trường sinh thanh âm từ trên trời giáng xuống Kim thân cảnh liền như vậy năng lực sao? Chỉ có Đông Phương Tiền Bối có thể nghe được. Đông Phương Tiền Bối tức giận, hắn đại nạn đem đến. Mặc dù biết được chính mình cũng không phải là đối phương địch thủ, hắn cũng muốn tử chiến. Tập võ 300 năm, luyện liền Kim thân, há có thể chịu nhục? Đông Phương Tiền Bối đem nửa người trên phá toái áo bảo kéo xuống, chấp tay hành lễ, thể p h á c h tăng vọt, cơ bắp trở nên cường tráng, thân hình không ngừng bành trướng. Bên ngoài thân càng là biến thành kim hồng sắc, kình phong cuốn lên. sen lẫn huyết khí cùng trên mặt đất thịt nát âm âm lôi vân bỗng nhiên tụ tập thiên uy hạo đ ã n g bao phủ chiến trường ngược lại thúc đẩy hai phe binh sĩ huyết mạch sôi sục kim thân nhiên huyết thiên chiến địa minh lôi đình nổ vang đại cảnh binh sĩ cùng l i n h binh nhóm tụ hợp cùng nhau chiến cửu triều đại quân dương chiêu đế t ừ thiên cơ hoang xuyên lăng tiêu lý mẫn đám người như sói vào bầy cẩu trắng trợn đồ sát thông vũ cốc tụ tinh lâu cao thủ cũng đánh tới đại quyết chiến triệt để bùng nổ chiến trường trở nên tối tăm, đông phương tiền bối trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất tồn tại. Cái kia kim quang vô cùng rõ ràng, hắn tựa như sắp thân thể thành thánh, khí thế liên tiếp cao thăng, vén động mây gió đất trời, bá khí tuyệt luân. Đúng lúc này, lôi vân bị va nát, ánh sáng tím p h ổ chiếu đại địa, vô số người ngẩng đầu nhìn lại, đều là bị hù dọa. Một đầu so lúc trước càng thêm to lớn màu tím trưởng ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời, tử tiêu tù thiên thần đạo trưởng. khương trường sinh cao cao tại thượng một bên vãi đậu một bên nhìn xuống đông phương tiền bối ánh mắt đ ạ m mạc coi thường chúng sinh nho nhỏ kim thân một trưởng này ngươi như thế nào tiếp đông phương tiền bối cũng bị tử tiêu tù thiên thần đạo trưởng hù đến nhưng hắn đã vận sức chờ phát động trong lòng mặc dù sợ nhưng tuyệt sẽ không trốn cuồng vọng hắn thả người vọt lên như là một mũi tên nhọn bay lên không hắn kéo căng bắp thịt toàn thân cơ bắp phồng lên mạch máu như rắn chiếm cứ chân khí trong cơ thể r ó t vào nắm tay phải bên trong, trong chốc lát hữu quyền của hắn bắn ra kim quang ố n g ánh, hắn giống giận một quyền đánh ra, chân khí bùng nổ lại đánh ra một đầu kim long, đầu này kim long dài đến trăm trượng, sao mà hùng vĩ, cường thế, tiếng long ngâm vang vọng chiến trường, rung động lòng người, nhưng ở tử tiêu tù thiên thần đạo trưởng trước mặt, này kim long như con du nhỏ bé, quanh kim long đụng vào màu tím trưởng ảnh tan thành mây khói, màu tím trưởng ảnh tốc độ đột nhiên tăng lên. đột nhiên đập chúng đông phương tiền bối thuận thế hạ xuống trọng kích cửu triều đại quân thiên địa dung mạnh đang tại chém giết lẫn nhau cửu triều các binh sĩ đột nhiên bị sau lưng gió mạnh hất đổ mấy trăm vạn binh sĩ như dâm dạ bị ném đi liền đại cảnh binh sĩ cũng bị đẩy lui bọn hắn quay đầu nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy cuồn cuộn bão cát cuốn tới mặt đất nứt ra từng đầu vết nứt dùng tốc độ cực nhanh k h u ế t trương trên chiến xa đang ở đánh chống cửu triều các binh sĩ d ồ n d ậ p dừng lại. ngay ngốc nhìn hướng về phía trước, liền mạnh huyên cũng dưỡng sờ tại tại chỗ, mãi đến bụi đất bao phủ bọn hắn, quá mạnh. đứng tại đại cảnh trong trận doanh khương dự toàn thân run rẩy, tự lẩm bẩm. hắn đứng được xa, thấy cực kỳ rõ ràng. vừa rồi một trưởng kia thật sự là to lớn, lớn đến liền hắn vị này quân đội bạn cũng vì đó tuyệt vọng. như thế c ử trưởng nếu là nệ ở cảnh chiều trong đại quân, kinh khủng bực nào, chắc chắn một trưởng kết thúc chiến tranh. gió m ạ n h gào thét chiến trường. bụi đất che giấu tuyệt đại đa số người bình an nhặt từ bản thân song t r y tiếp tục chém giết hắn căn bản không nhận bụi đất ảnh hưởng như là man hoang h u n g thú giết không ngừng vây công bình an thần nhân nhóm trong lòng run sợ đông phương tiền bối sẽ không chết a làm sao có thể hắn nhưng là kim thân cảnh yêu đạo quá hung tàn a đáng chết cái kia đến cùng là tuyệt học gì công lực của hắn lại có bao nhiêu năm trên chiến xa mạnh huyên bùng nổ chân khí r ả o tán bốn phương tám hướng bụi đất hắn định thần nhìn lại, hy vọng thấy đông phương tiền bối bay lên thân ảnh. đúng lúc này, trong tay hắn đại đao rung động kịch liệt, hắn vô ý thức nắm chặt nhưng căn bản túm không ở, đại đao bay lên không, chung quanh mặt khắc tướng sĩ binh khí đồng dạng rời tay, bay lên, tan biến tại đầy trời trong bụi đất. chuyện gì xảy ra? mạnh nguyên sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại, hắn trong lòng đột nhiên thấy bất an mãnh liệt. chương 79, c h chúng ta đến cùng tại đối mặt cái gì? chiến trường tối tăm, vô luận là cửu triều đại quân. vẫn là cảnh triều đại quân tầm nhìn cực thấp nhưng bọn hắn vẫn là đang ra sức chém giết quên sinh từ hoảng sợ l i n h binh nhóm trên chiến trường xuất quỷ nhập thần hóa thành cửu triều các tướng sĩ ác mộng bọn hắn run sợ phát hiện này chút l i n h binh căn bản giết không hết cái kia yêu đạo còn tại giải đ ậ u thành binh hô gió lớn lại nổi lên đem trên chiến trường bụi đất thổi tan tất cả mọi người thấy rõ chiến trường phía trước nhất cửu triều các binh sĩ tiếp tục tắm máu chém giết mà phía sau quân đội các tướng sĩ thì bị hù dọa cửu triều đại quân trực tiếp bị xé nứt ra một mảng lớn huyết địa đến nhìn thấy mà giật mình chiếm diện tích phương viên hơn 10 dặm cực kỳ kinh người huyết khí tràn ngập máu chảy thành sông đếm không hết thi thể nằm đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi như tận thế sau dấu vết làm sao có thể hắn không phải người hắn không phải người ta không có nằm mơ đi này làm sao đánh vì sao lại dạng này không có khả năng không có khả năng nhất định là yêu thuật yêu thuật A. nhiều ít binh sĩ bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. mạnh nguyên đưa mắt nhìn lại, thần sắc hắn lo lắng, tầm mắt điên cuồng tìm kiếm đông phương tiền bối. chỉ cần đông phương tiền bối bất tử, bọn hắn liền còn có hy vọng. đột nhiên, hắn thấy được một cỗ thi thể. cỗ thi thể kia l ậ p l ẻ n h à n h nhạt kim quang, mạnh h u y ê n như bị xét đánh, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. chỉ thấy đông phương tiền bối nằm trong biển máu, chỉ còn nửa người trên duy trì huy quyền tư thế, hắn bên ngoài thân vẫn như cũ là kim hồng sắc, nhưng trải rộng vết rách. hắn t r ừ n g to mắt chết không nhắm mắt vừa rồi một trưởng kia c h u sát hơn trăm vạn binh sĩ cũng đem vì này kim thân cảnh cường giả đánh chết mạnh nguyên ngẩng đầu nhìn lại vừa ngẩng đầu thân thể của hắn liền cứng đờ không chỉ là hắn càng ngày càng nhiều tướng sĩ ngẩng đầu vẻ tuyệt vọng tại trên mặt của bọn hắn lan tràn chỉ gặp đếm không hết đao kiếm kích thương câu búa các loại binh khí treo ngược tại trong trời cao lít n h à lít nhít căn bản đếm không hết cụ thể có bao nhiêu liền đang tại chém giết lẫn nhau hai phe binh sĩ cũng bắt đầu lần lượt chú ý tới trên trời hùng vĩ tình cảnh không khỏi là chừng to mắt trên chiến trường bừa bãi tàn phá thần nhân nhóm dồn dập kéo dài khoảng cách ngưỡng vọng bầu trời một người trong đó sắc mặt tái nhợt đau thương cười nói chúng ta đến cùng tại đối mặt cái gì không có người trả lời hắn hắn cũng không cần trả lời bởi vì hắn tại hỏi chính mình mấy trăm vạn binh khí treo ngược trên bầu trời lại kia cảm giác áp bách chỉ có đối mặt người có thể cảm nhận được giờ khắc này bất cứ hy vọng nào đấu trí đều sẽ không còn sót lại chút gì chiến tranh lại ngừng đại cảnh một phương các tướng sĩ đều không có gieo hò đều bị chấn động đến đại não trống không võ đạo thật có thể đến cùng mạnh mẽ như thế mức độ sao mau trốn a không biết là ai hô một tiếng vô số kẻ cửu triều các tướng sĩ đột nhiên bừng tỉnh quay người chạy trốn đại đi lần nữa cự chiến phương xa cửu triều trận d o a n h bên trong tất cả mọi người đồng dạng ngước nhìn đầy trời binh khí cao tuổi người càng là quỳ xuống càng không ngừng giật đầu cầu xin trời xanh khoan dung bọn hắn tưởng rằng chính mình đắc tội trời xanh trời xanh muốn trừng phạt bọn hắn chứ cái đó ra bọn hắn căn bản là không có cách nói rõ lý do chính mình chỗ nhìn thấy minh m ô n g binh khí phía trên khương trường sinh nhìn xuống tất cả những thứ này cuối cùng vẫn chậm rãi p h ấ t tay này một trận chiến nếu không tàn khốc sẽ rất khó đi đến chấn nhiếp hiệu quả đây cũng là hắn cùng vị kia đông phương tiền bối dây dưa một quãng thời gian nguyên nhân trực tiếp miểu sát không đủ tuyệt vọng đương nhiên hắn cũng không muốn đem cửu triều đại quân giết sạch, lưu lại một nửa người sống liền tốt. mấy chục năm sau, cửu triều chỗ sẽ trở thành vì đại cảnh giang sơn, về sau đều là người trong nhà. đầy trời binh khí đác xuống như mưa sa mưa như chút nước, mang theo thiên băng chi thế buông xuống. giờ khắc này cửu triều đại quân người người tuyệt vọng, cảnh triều đại quân không có kinh hỉ, chẳng qua là ngốc ngốc nhìn sắp đến đổ sát. Tỳ Châu kinh thành hoàng cung trong ngự thư phòng. Khương Tử Ngọc buông xuống tấu chương, đứng dậy trong phòng bồi hồi. Khương Tú nhịn không được hỏi phụ hoàng, ngài tại vì sư tổ lo lắng sao? Hắn cũng hết sức lo lắng, cử triều liên quân, triều tông hợp lại, chỉ dựa vào sư tổ một người, thật có thể được không? Khương Tử Ngọc nhớ lại Khương Trường Sinh độc chiến đại thừa Long lâu tình cảnh, cho mình lòng tin, nhưng nghĩ đến binh lực địch quân, hắn vẫn là khống chế không nổi lo lắng. Ngàn vạn đại quân a, hắn vị này chinh chiến nửa đời hoàng đế đều chưa từng thấy qua. hắn căn bản không tưởng tượng ra được ngàn vạn đại quân cuồn cuộn, coi như là ngàn vạn đầu heo cẩu cùng nhau công kích, cái kia cũng khó có thể tưởng tượng, làm sao ngăn cản? một tên bạch y vệ chạy vào, t r ì n h lên một phong mật báo, khương tử ngọc vội vàng mở ra xem, sắc mặt của hắn vẫn như cũ âm trầm, nói: chấm không cần kẻ địch thực lực tình báo, chấm chỉ cần chiến báo. đúng, bạch y vệ vội vàng rời đi, khương tử ngọc đi ra khỏi cửa phòng, ngước nhìn chiến trường phương bắc phương hướng. thở dài một tiếng. phụ thân, hải nhi đã có thể nhờ vào ngươi. khương tử ngọc yên lặng nghĩ đến, ánh mắt bắt đầu xuất thần. khương tú đi theo ra, đứng tại phụ hoàng bên cạnh, yên lặng không nói. dựa theo canh giờ, hiện tại cũng đã khai chiến. đại cảnh là vong quốc, vẫn là hùng thôn thiên hạ, liền xem này một trận chiến. hắn mặc dù biết khương trường sinh rất mạnh, có thể nghĩ đến khương trường sinh bình thường đối với mình hòa ái, hiền hòa thái độ, hắn liền rất khó tưởng tượng khương trường sinh như thế nào ngăn cơn sóng dữ. càng đến ngàn cân treo sợi tóc hai cha con càng tâm loạn như ma đ ừ n g xem coi như cái kia yêu đạo có thể kiềm chế chiến trường đại cảnh cũng phải vong một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến cả kinh hai cha con quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên cạnh trên mái hiên chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh chính là tụ tinh lâu cái vị kia thư sinh thư sinh tay cầm quạt xếp giống như cười mà không phải cười nhìn xuống bọn hắn khương tú sắc mặt đại biến thất t h ỏ m lo âu khương tử ngọc lạnh nghiêm mặt nói chẵm còn tưởng rằng triều tông thật quang minh chính đại, nguyên lai cũng sẽ làm như vậy thủ đoạn. thư sinh lắc đầu bật cười, nói: không có cách, chỗ dựa của các ngươi quá khó khăn gặm. bây giờ trong kinh thành vô thần nhân, đại cảnh hoàng đế, ngươi có gì di ngôn? khương tử ngọc khẽ nói: hai phe triều tông hợp lại, 13 châu đủ các ngươi ăn sao? đổi thành mặt khác vương triều, xác t h ự c không đủ, nhưng đại cảnh 13 châu cất d ấ u long mạch, nhất định phải tranh, vì chiếm đoạt các ngươi, chúng ta chuẩn bị trên trăm năm. đáng tiếc đối thủ theo đại thừa long lâu đổi thành cái kia yêu đạo, bất quá dạng này cũng tốt, không có long lâu cũng không cần đối phó mặt khác tới giao hàng triều tông. Thư sinh lắc đầu nói, ngữ khí thồn thức, long mạch, thì ra là thế. Khương tử ngọc thoải mái, hắn đem khương tú hướng sau lưng rồi, mở miệng hỏi, giết chấm có khả năng, có thể hay không buông tha những người khác. Thư sinh diễu cợt nói, hoàng đế, ngươi cảm thấy khả năng à? Vì lôi kéo cử triều, chúng ta đổi một nhóm lại một nhóm hoàng thất. Ngươi khương gia sao có thể may mắn thoát khỏi tại khó? Hôm nay ngươi phải chết, con của ngươi phải chết, toàn bộ hoàng cung tất cả mọi người phải chết. Thư sinh thả người vọt lên, trong tay quạt sắt hóa thành lưỡi dao, hắn múa quạt thẳng hướng khương tử ngọc. Khương tử ngọc lúc này chuẩn bị huy trưởng ứng đối. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại khương tử ngọc trước mặt, chiêu kiến nhất chỉ, mắt thường có thể thấy kình khi dùng siêu tuyệt tốc độ giết ra, xuyên thủng thư sinh cái chán. Thư sinh t r ừ n g to mắt, trong lòng hoảng sợ kêu lên. thế nào lại là hắn bịch một tiếng thư sinh rơi xuống đất hai mắt chừng lớn máu tươi từ hắn cái chán tuôn ra nhuộm đỏ hắn một con mắt khương tử ngọc khương tú sườn sốt khó có thể tin nhìn lấy thân ảnh trước mặt khương trường sinh cha sư phụ ngài làm sao ở chỗ này khương tử ngọc không có kinh hỉ ngược lại hoảng hốt khương trường sinh ở đây chiến trường kia nên làm như thế nào đại cảnh toàn bộ binh lực đều trên chiến trường nếu là bị đổ sát hầu như không còn đại cảnh liền vong khương tử ngọc trong lòng tuyệt vọng nhưng hắn vô pháp trách cứ khương trường sinh thân thể của hắn mềm nhũn cúi đầu cười khổ nói thôi sư phụ có thể hay không mang chấm người thân rời đi rời xa cảnh chiều ít nhất nhường khương gia lưu lại huyết mạch khương tú sững sờ nhìn khương trường sinh bóng lưng trong lòng đồng dạng ngũ vị tạp trần sư tổ tại giang sơn cùng giữa bọn hắn lựa chọn bọn hắn khương trường sinh quay người nhìn về phía khương tử ngọc cười nói đứa nhỏ ngốc Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chuẩn bị nghênh đón thắng báo đi. Khương Trường Sinh tan biến tại tại chỗ, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Khương Tử Ngọc vẻ mặt bao la mờ mịt, không rõ Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh ở chỗ này, chiến trường sao có thể thắng? Chẳng lẽ Khương Trường Sinh hiện tại chạy tới chiến trường? Trong đ ỉ n h viện, Khương Trường Sinh đi đến địa linh t h ụ dưới, tiếp tục luyện công. Bạch Kỳ nhịn không được hỏi đạo trưởng, ngài liền dựa vào một bộ phân thân đi chiến trường, có phải hay không khinh thường a? Khương Trường Sinh phân thân chi thuật liền là phân chia linh lực, số lượng nhiều nhất có khả năng phân đến 100 cỗ phân thân. Nói như vậy, tự thân linh lực cũng sẽ chỉ còn lại có 1%. phần Bây giờ Khương Trường Sinh liền phân ra một bộ phân thân, vô luận chân thân vẫn là phân thân đều chỉ có một nửa linh lực, nhưng đủ. Khương Trường Sinh cũng không muốn ỷ lại phân thân chi thuật, làm sao ngay lập tức tình huống tập thù, hắn cảm thấy kẻ địch không có khả năng như vậy tuân thủ võ đức. Quả nhiên, có người đến đây đánh giết Khương Tử Ngọc. Bây giờ sôi nổi trên chiến trường chính là phân thân của hắn, phân thân đánh kim thân cảnh là đủ, coi như là xuất hiện càn khôn cảnh cũng có thể đánh. Khương Trường Sinh ra vẻ bất đắc dĩ nói: x á c t h ự c khinh thường, nhưng không có cách nào, không phải sao? Hắn trong lòng tràn ngập chờ mong, này một trận chiến có thể mang đến cho hắn bao lớn sinh tồn ban thưởng. Bạch Kỳ yên lặng, trong đình viện không có những người khác, Khương Trường Sinh cố ý đem bọn hắn đẩy ra để tránh bại lộ chính mình pháp thuật. lưu bạch kỳ một sói để cho mình trang b ứ c như vậy đủ rồi. địa linh thụ trên nhánh cây bắt đầu mọc ra từng sợi mầm non. gió nhẹ quét, linh khí phun trào, nhương dưới cây mát lạnh, không cảm giác được khốc này. bắc chu chiến trường, trăm dạm hoang nguyên luân vì nhân gian luyện ngục. đầy đất binh khí, mỗi một chi binh khí đều đâm xuyên lấy một cỗ thi thể, có bị đóng ở trên mặt đất, có bị treo ở trường thương, trường kết bên trên, lết nha lết nhít, căn bản đ ế m không hết. khương dự chỉ huy binh sĩ quét dọn chiến trường. hắn nhìn bốn phương tám hướng thi thể, hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định. cảnh triều đại quân đang đuổi giết cửu triều quân, còn lại mấy vạn binh lực kiểm tra chiến trường. bịch một cỗ thi thể hạ xuống, rơi vào khương dự bên cạnh, chính là thông vũ cốc chín quân thống soái mạnh huyên. mạnh huyên đồng dạng chết không nhắm mắt, máu me đầy mặt. khương dự không biết đối phương là thần nhân, coi là chẳng qua là người bình thường. hắn quay đầu nhìn lại, khương trường sinh từ trên trời giáng xuống, dưới chân d ẫ m lên một đ ó a mây trắng. Túng Vân Khương dự n h e o mắt đã không lo được c h ấ n Kinh, hắn nhìn về phía Khương Trường Sinh, cảm khái nói: Trường Sinh ca, Đại Cảnh lại một lần dựa vào ngươi ngăn cơn sóng dữ. Hắn biết rõ như không Khương Trường Sinh, Đại Cảnh đã sớm phục sở, Khương gia sắp thành vì trong lịch sử chê cười. Khương Trường Sinh nhìn xuống hắn, cười nói: Ta cũng cần phải trở về, đối diện thần nhân đều đã chết, còn lại chính là g i ặ c c ù n g đường. Ngươi đừng đuổi quá gấp, mặc dù thu hoạch được một trận đại thắng. nhưng đại cảnh cũng cần thời gian đi tiêu hóa khương dự gật đầu thúc giục nói tốt ngươi mau trở về đi thôi ta lo lắng có người mưu hại bệ hạ khương trường sinh quay người túng vân rời đi trong chớp mắt liền biến mất tại chân trời thật nhanh thiên địa nhưng tiêu giao quả nhiên là tiên nhân khương dự trong lòng cảm khái hắn không thể nào hiểu được khương trường sinh mạnh mẽ nhưng chỉ cần biết được khương trường sinh là người trong nhà tâm tình của hắn đi theo s ụ c sôi sau trận chiến này đại cảnh được nhiều mạnh Chương 80, sơ lấy được thần thông, đại cảnh đạo tổ. Can vũ 17 năm, thông vũ c ố c tụ tinh lâu tụ tập cửu phương vương triều đột kích, đại cảnh lâm vào trong lúc nguy nan, ngươi may mắn ra tay, ngươi cũng bởi vậy vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại diễn bản sơn thuật. Can vũ 17 năm, tụ tinh lâu phó lâu chủ lý thư sinh muốn đánh giết đại cảnh hoàng thất, ngươi may mắn ra tay, ngươi tại cùng hắn trong lúc giao thủ sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a Thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo cự linh giới liên tục hai đầu nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt hắn lập tức lộ ra nụ cười hắn đứng dậy trở lại bên trong phòng của mình bạch kỳ ngẩng đầu có chút hiếu kỳ nhưng cũng không dám quấy i ầ y khương trường sinh phân thân đã trở về này biểu thị chiến tranh đã kết thúc hai p h e triều tông ngàn vạn đại quân nó không tưởng tượng nổi khương trường sinh là như thế nào thắng trong phòng khương trường sinh lấy trước ra cự linh giới cự linh giới nổi màu bạc. mặt ngoài khảm nạm lấy từng khỏa thật nhỏ ngọc thạch màu sắc không đồng đều cự linh giới truyền thừa trí nhớ đi theo tràn vào trong đầu của hắn này giới có thể làm nhẫn chữ vật sử dụng bên trong tàng một mảnh đại không gian đem linh lực rót vào cự linh giới bên trong cũng có thể kích khởi cấm chế hình thành vòng phòng hộ ngăn cản kẻ địch tiến công hết sức thực dụng pháp bảo không trường sinh lập tức mang theo đồng thời luyện hóa cấm chế nhưng nó nhận chính mình làm chủ sau nửa canh giờ Hắn bắt đầu truyền thừa đại diễn bản sơn thuật thần thông trí nhớ. Đại diễn bản sơn thuật nghe liền rất ngưu phê. Đây là hắn cái thứ nhất thần thông. Đằng Vân Giá Vũ giải độc thành binh cũng không tính là thần thông. Hắn ngược lại muốn xem xem đại diễn bản sơn thuật mạnh bao nhiêu. Đại diễn bản sơn thuật tên như ý nghĩa, có thể di chuyển sơn nhạc. Sở dĩ là thần thông, tự nhiên không phải truyền thống trên ý nghĩa bản sơn. Hắn có thể đem sơn nhạc tạm thời thu nhập trong cơ thể tiến hành di chuyển. mà thân thể của hắn thì sẽ có được như núi cao thể trọng. Hắn cũng có thể trực tiếp nắm nâng sơn nhạc, đen sơn nhạc thu nhỏ tại trong lòng bàn tay, nhưng thực tế trọng lượng không thay đổi. T có ít đồ a. Khương Trường Sinh hoàn toàn có khả năng đại diễn bàn sơn thuật giấu tại trong lòng bàn tay, lại đột nhiên đánh tới hướng kẻ địch. Cái kia được nhiều bá đạo. Mặt khác đại diễn bàn sơn thuật cũng không phải là chẳng qua là bàn sơn thuật cũng có thể di chuyển mặt khác cỡ lớn vật thể cũng là như thế hiệu quả. bất quá tốt nhất đừng đem vật sống tàng ở thể nội dễ dàng linh lực hỗn l ặ n đến mức bàn sơn có thể chuyển bao lớn núi tạm thời không rõ ràng đã là thần thông tuyệt không phải chỉ dựa vào linh lực chắc chắn có thể phát huy vượt qua linh lực càng lớn hiệu quả khương trường sinh đối này hai kiện ban thưởng rất hài lòng tiếp xuống hẳn là có thể thanh nhàn một đoạn thời gian rất dài có thể tốn thời gian tu luyện đại diễn bàn sơn thuật thần thông thuận tiện xông vào đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy mấy ngày sau một tin tức kinh động khắp thiên hạ Đại cảnh quân đội cùng cử triều đại quân giao chiến, Trường Sinh Tiên sư ra tay, dùng lực lượng một người c h u diệt 400 vạn địch binh. Đại cảnh quân đội thừa thắng sông lên, cử triều đại cơn quân lính tan rã, ngàn vạn đại quân còn lại không đến một nửa. Đại cảnh 22 châu x ô n sao, c h u n g quanh các vương triều đồng dạng thấy rung động. Tất cả mọi người nghe được tin tức sau phản ứng đầu tiên là tình báo có sai, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Đây chính là ngàn vạn binh lực, sao có thể tại trong vòng một ngày bị một người đổ sát 400 vạn? dù cho là 400 vạn đầu heo nằm sắp để cho người ta giết một ngày có thể giết nhiều ít nhưng mà càng ngày càng nhiều chiến trường chi tiết bắt đầu lưu truyền cái gì kim thân cảnh thần nhân cảnh bị đổ to như trời xanh màu tím trường ảnh đầy trời treo binh khí giải đậu thành binh chờ một chút càng truyền càng không hợp thói thường trường sinh tiên sư tên lần nữa truyền khắp thiên hạ lần này là hung danh là sát danh là hơn 400 vạn vong hồn trồng chất mà thành uy danh Khương Tử Ngọc biết được tin tức này sau cười to không chỉ cực kỳ hưng phấn, hắn khẩn cấp tổ chức triều hội quần thần tụ tập tất cả mọi người hết sức xúc động đại cảnh sống lại mà lại không chỉ là sống. Chấm nói đại cảnh chính là thiên mệnh sở quy, chư vị ái khanh bây giờ cảm thụ như thế nào? Khương Tử Ngọc hăng hái cười nói, Khương tú cũng chiêu tức nhìn về phía quần thần, không ít văn thần vẻ mặt xấu hổ chỉ có thể hung hăng đập Khương Tử Ngọc mông ngựa. b ề hạ Thánh Minh lại một lần cứu vãn đại cảnh Giang Sơn. một trận chiến định càn khôn từ nay về sau 13 châu cổ kim lại không hoàng đế có thể cùng bệ hạ so đây là thiên cổ không có chi kỳ công bệ hạ uy vũ ha ha ha thiên hữu đại cảnh thiên hữu đại cảnh A. thiên hữu bệ hạ bệ hạ chính là đại cảnh chi thiên mệnh vậy quần thần mông ngựa nhường khương tử ngọc càng cao hứng hơn hôm nay hắn bực nào mở mày mở mặt hai năm này tích lũy áp lực triệt để phát tiết thoải mái quá sung sướng hàn thiên cơ không có lên tiếng hắn vẫn rất khiếp sợ hắn biết được chiến trường chi tiết càng nhiều trận chiến này hoàn toàn là trường sinh tiên sư một người đem hai phe triều tông đánh nổ sau trận chiến này không chỉ là chín đại vương triều suy sụp hai phe triều tông cũng đem xong đời triều tông ở giữa đều là nhìn chằm chằm thông vũ cốc tụ tinh lâu bị đại nạn này mặt khác triều tông chắc chắn sẽ chiếm đoạt này chút cũng không sánh bằng đại cảnh đại cảnh đem triệt để quật khởi xây dựng độc lập võ đạo vương triều thịnh thế cho tới nay vương triều đều bị võ đạo cầm giữ chỉ có đại cảnh Hoàng quyền cao hơn võ đạo, Hàn Thiên Cơ cũng kích động lên. Đây chính là hắn lựa chọn đại cảnh, đại cảnh q u ộ t khởi. Trên mặt hắn cũng có quang. Trần Lễ đứng ra, chắp tay cười nói: Bệ hạ, Trường Sinh Tiên sư thành lập như thế công lao, bệ hạ há có thể không thưởng? Lời vừa nói ra, mặt khắc hạ thần đi theo phụ họa. Ai chẳng biết hiểu khương Trường Sinh cùng khương t ử Ngọc quan hệ vô luận như thế nào thưởng cũng không có vấn đề gì, thậm chí không cần lo lắng công cao che chủ. bởi vì vì trường sinh tiên sư dùng lực lượng một người chấn áp chín đại vương triều hắn như muốn tạo phản ai có thể ngăn cản c h ẵ m đang có ý đó trường sinh tiên sư chính là c h ẫ m sư phụ vô ý triều chính cả ngày luyện đan tu đạo c h ấ m liền ban thưởng hắn tôn hiệu đạo tổ đại cảnh chi đạo tổ từ nay về sau hậu đại hoàng đế không được thôi trừ long khởi quan đãi ngộ lập làm đại cảnh võ lâm chi thánh địa đại cảnh triều thần bách tính thấy đạo tổ như thấy c h ẫ m nhất định phải quỳ lại hành lễ khương tử ngọc cười nói hắn dừng một chút nói bổ sung võ lâm nhân sĩ như muốn khiêu chiến long khởi quan đệ tử vẫn như cũ có khả năng thậm chí có khả năng khiêu chiến đ ạ o tổ nhưng không được thương tới vô tội càng không thể có lật quan chi tâm đây là không trường sinh cố ý dạn dò không được cấm chỉ giang hồ cao thủ khiêu chiến hắn đến mức nguyên nhân hắn không nói khương tử ngọc cho là hắn ngứa tay người đều có hiếu chiến một mặt bệ hạ thánh minh quân thần tán thán nói không người dám phản bác đ ạ o tổ này danh đầu thật vang r ộ i a thật tình không biết khương tử ngọc sở dĩ ban danh thành đạo tổ còn có một cái khác tầng ý tứ đạo tổ cũng là hoàng tổ hoàng đế chiêu cáo thiên hạ phong long khởi quan trường sinh đạo trưởng thành đạo tổ phong long khởi quan vì võ lâm thánh địa b ố cáo gián hết thảy thành trì võ lâm chấn động từ xưa đến nay long khởi quan là cái thứ nhất bị triều đình phong là thánh địa môn phái võ lâm dĩ vãng hoàng đế đều sẽ kiêng kỵ môn phái võ lâm cho nên thánh địa có rất nhiều đều là người giang hồ phong cũng không chính thống. Long khởi quan phấn chấn, khách hành hương đông nghẹt, đông như chảy hội. Đại lượng quyền quý tới cửa tặng lễ. Một chỗ trong đình viện, thanh nhi đứng tại trước mặt phụ thân, phụ thân ngồi s ổ m căn dặn nói: thanh nhi, về sau hảo hảo ở tại trong đạo quán luyện công, đừng xuống núi. Vi phụ sẽ thường xuyên lên núi tới thăm ngươi, thế nào? Đại cảnh thánh địa a, nam tử khôi ngô cũng không dám lại làm đặc thù, sợ long khởi quan không muốn nữ nhi. Thanh nhi gật đầu, cười đùa nói: phụ thân. ta hết sức ưu thích nơi này, tất cả mọi người đối với ta rất tốt, phụ thân không cần lo lắng, ta gặp qua đến vui vẻ. Nam tử khôi ngô hốc mắt ửng hồng, xoa đầu của nàng, cười nói: thanh nhi thật ngoan, nhà chúng ta muốn chuyển vận, thật sự là thiên quyến bọn hắn. Nam tử khôi ngô quên không được khương trường sinh, hắn biết bọn hắn nhà hảo vận liền là nguồn gốc từ tại vị đạo trưởng kia. Hiện thời đạo tổ long khởi quan náo nhiệt kéo dài thật lâu, hoa kiếm tâm khương tú cũng thường xuyên mang theo hoàng tử khác. công chúa đến đây đều là tôn nhi của mình tôn nữ khương trường sinh tự nhiên không có sĩ diện hoàng tử đám công chúa bọn họ đều hết sức sùng bái khương trường sinh hung hăng hỏi thăm trận kia đại quyết chiến cùng với giải đậu thành binh chi thuật bọn hắn đến kỳ thật cũng là khương tử ngọc ý tứ hắn không hy vọng người hậu thế không nhận khương trường sinh một mực đến năm mới long khởi quan náo nhiệt cuối cùng biến mất xuống tới dãy núi ở giữa một tòa tòa lầu các ẩn vào trong sơn cốc như là di thế mà đứng đào viên chi thôn một gian trong lầu cát ẩm, một cái bàn bị đập đến đập tan. người xuất thủ chính là một tên thanh niên mặc áo lam. cái kia mặt anh Tuấn đều trở nên vặn vẹo. cốc chủ vệ họa ngồi trên ghế, vẻ mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. thanh niên mặc áo lam đứng bên cạnh một tên bạch y nữ tử, dung mạo mỹ lệ, khí chất đoan trang. nàng lo lắng nhìn xem thanh niên mặc áo lam. thanh niên mặc áo lam nhìn h à m hầm vệ họa, tức giận nói: không có khả năng, tuyệt không có khả năng. phụ thân ta chính là kim thân cảnh cường giả sống 300 ă m năm tu hành nhân gian khó gặp địch thủ tại hai phe triều tông hợp lại phía dưới làm sao có thể chết ở trên chiến trường hơn nữa còn là bị một người giết chết nhạc phụ ngươi đang trêu đùa ta sao hắn chính là đông phương tiền bối con trai đông phương như quân vì lôi kéo đông phương tiền bối về họa đem nữ nhi duy nhất gả cho đông phương như quân hứa hẹn nhường đông phương như quân trở thành đời tiếp theo cốc chủ thông vụ cốc cũng không phải là thế tập chế. thì cần Đông Phương Như Quân trở thành thông vũ cốc đệ tử công lao lại lớn trở thành cốc chủ cũng không phải việc khó. Huống chi hắn còn có kim thân cảnh phụ thân chỗ dựa. Về họa trầm giọng nói, Như Quân bản tọa làm sao khi ngươi? Ngươi những sư thúc kia đều đã chết, còn chưa đủ chứng minh sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng thông vũ cốc tụ tinh lâu ám toán phụ thân ngươi? Ngươi nhìn kỹ một chút, ngoại trừ bản tọa thông vũ cốc lại vô thần nhân. Huống hồ chúng ta nào có thực lực ám toán kim thân cảnh. Đông Phương Như Quân nỗ lực bình phục cảm xúc, hắn cũng biết về họa không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trong lòng hắn, phụ thân hắn là vô địch. Mười phần chắc c h í n một trận chiến, làm sao lại toàn quân bị diệt? c h i ề u Tông cao thủ tận đ ã i dựa vào cái gì? Yêu đạo dựa vào cái gì mạnh mẽ như thế? Đông Phương Như Quân tê liệt trên ghế ngồi, toàn thân phát run, sợ hãi trước đó chưa từng có tràn đầy bên trên trong lòng của hắn. Trong phòng lâm vào trong yên lặng. không chỉ là hắn sợ hãi, về hòa cũng sợ hãi. bạch y nữ từ nhịn không được hỏi phụ thân t i ế p xuống chúng ta nên làm cái gì. về hòa ngẩng đầu ánh mắt chết lặng thanh âm khàn khàn nói rời đi rời xa nơi này. đông phương như quân nắm chặt hai quả đấm cắn răng nói thủ này làm sao bây giờ. về hòa thê cười thảm nói nghĩ báo thù quên đi thôi sống sót trước lại nói mấy trăm năm sau chờ cái kia yêu đạo chết rồi lại tìm đại cảnh báo thù đi. hy vọng các ngươi có thể sống đến ngày đó, hy vọng thông vũ c ố c có thể chống đến ngày đó. hắn đến cùng là cảnh giới gì? chẳng lẽ kim thân cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn? đông phương như quân hỏi hắn hai mắt sung huyết, lửa giận trong lòng, biệt khuất khiến cho hắn gần như muốn hôn mê. về h ọ a yên lặng, hắn cũng hết sức bao la m ờ mịt. đông phương như quân đứng dậy, hít sâu một hơi, nói: ta chuẩn bị đi tới hiển thánh động thiên, như thế gian thật sẽ vượt qua kim thân cảnh tồn tại, chỉ có hiển thánh động thiên có thể có. ta muốn đi tập võ, ngày sau tự tay vì phụ thân báo thù. nhạc vụ nàng liền giao phó cho ngươi. nói xong, đông phương như quân không để ý bạch y nữ tử kêu khóc, rứt khoát rời đi.